Tũng, xin kính chào quý vị và các bạn kính thưa quý vị và các bạn chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh youtube truyện ma quảng ngã tuấn và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập hai của chết để trở về nằm trong series cậu cẩn xã hội đen của tác giả phi long trước khi vào chuyện thì mình xin phép review nhanh lại tập một cho quý anh chị em cùng tiện theo dõi lão hà tất nhiên là lão hà trong chuyện chứ không phải là lão hà này lão hà trong chuyện là một ông trùm xã hội đen một ông trùm thực sự với rất nhiều những hoạt động phi pháp ví dụ như buôn uh, vũ khí buôn hàng trắng rồi bảo kê này nọ rất là nhiều và một ông chùm thứ thiệt với một thế lực rất là lớn tuy nhiên rằng trong một cái vụ giao dịch vì bị dích bị uh, xì đều vì bị uh, những cái kẻ phản bội thì lão đã bị bắt và bị tuyên án tử lão đã dựa cột và chết thực sự là chết Nhưng lão lại hồi sinh một cách cực kỳ ngoạn mục bằng một cái thứ tà thuật mà lão truyền lại cho đàn em thực hiện. Khi hồi sinh trở lại, lão lập tức là thanh trừng toàn bộ cái băng đảng của mình. Và đồng thời cũng bày ra một cái thiên la địa võng để tiêu diệt những con chuột, tức là những chiến sĩ cảnh sát đã thâm nhập vào trong băng đảng của lão để, để, để hoạt động ngầm để triệt phá. Lão đã có một cái phà màn tàn sát cực kỳ khủng khiếp, đúng không ạ? Đặc biệt là chúng ta còn thấy Ở trong Lão Hà còn xuất hiện cái sự, cái sức mạnh của ma quỷ. Chính là một trong 12 chiếc lệnh bài phân sức mạnh của Sở Giang Vương. Kẻ nào sở hữu được cái lệnh bài này thì kẻ đó sẽ có một phần sức mạnh của Sở Giang Vương cực kỳ đáng sợ. Cái này, cái yếu tố này thì đã xuất hiện trong những phần trước của cậu cần rồi. Vậy, tim của cậu cần sẽ xử lý việc này như thế nào? Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Hãy nhớ ủng hộ, A Tốn ủng hộ tác giả Phi Long bằng cách ấn vào nút like, nút share video. Hãy để lại comment cảm xúc và những suy nghĩ của các bạn khi nghe chuyện. Đừng quên ấn vào nút subscribe để nhận được thông báo khi A Tốn ra video mới trên kênh youtube Chuyện Ma Quảng A Tốn. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chết để trở về trong series Cậu Cần Xã hội Đen. Tác giả Phi Long Tập 2 Sáng ngày hôm sau, ở bên nhà cậu Cẩn, cậu bần thần cầm biên lai, like, nộp tiền cùng với giấy tờ xe, ngồi ở dưới hiên. Lâu lâu cứ nhìn biên lai, like, rồi lại nhìn giấy tờ xe, mà thở dài. Cả thằng hải nghẹo lẫn long đầu đất hôm nay im ắng đến lạc. Hai thằng ngoan ngoãn như chó cuốn, ngồi góc sân. Thằng bới đầu thằng bới đít con mực mà bắt cháy bắt giận. Giận đâu thì chả thấy, cứ hết vặt lông nhổ lông con mực. Con mực đầu tiên thì không phản kháng, nhưng sau một hồi ăn lên hoàn dép tổ ong của hải nghẹo, nó vùng vẫy một lúc đoạn nằm im xuống, không dám dãy dụa. Mặc kệ cho hai thằng trời đánh kia muốn làm gì mình thì làm. Cậu Cẩn đang ngồi im than ngắn thở dài. Bỗng nhiên, cậu rú lên một cái, làm cho cả hai thằng lẫn con mực giật nảy mình. Cậu Cẩn giậm chân bành bạch. Tiền sư hai ông! hai ông ơi là hai ông bảy cổ của tôi đây là bảy cổ đấy ôi trời ơi là trời pa pa pa pa nano nồn đâu, ba nano đâu đưa cho tôi đưa cho tôi một vị tôi tôi phải uống cả vỉ thì mới mới mới bình tĩnh lại được trời ơi đang gào thét sướng mồm thì vũ và hân phi xe đến phanh cháy cả đường dừng trước cổng nhà cậu. Vũ vinh váo bước xuống xe Đạp cánh cổng đánh đùng một cái Tiện tay móc luôn cái kính đen đeo lên Miệng oang oang "ấy chà chà Chào mấy thầy trò nhá, Chào mấy thầy trò nhá." Cậu Cẩn đang chán đời với hai thằng đệ tử Bây giờ lại lòi ra cái ông Vũ này đến như chọc tức Mặt cậu xám như cho Cậu toan đứng dậy chửi đồng, Thì cô Hân cũng bước xuống Nhéo tay Vũ một cái Này Cậu đừng chấp ông Vũ làm gì Này tôi với Vũ sang đây là định bàn với mấy người chút việc đây. Cô còn không quên giơ tay chào, rồi trụm tay bắn tim với hải nghẹo. Thấy con hổ cái tìm đến, lại còn bắn tim với mình. Hải nghẹo giật mình thon thót không tự, tự chủ được mà kéo luôn đuôi con mực lên để che mặt. Cậu cần dương mắt ếch, hậm hực thế có cái chuyện gì? Này, nói luôn là tôi không theo ai người để phá án đâu đấy Nhà bảo việc. Long đầu đất nghe thấy cậu nói như thế Thì lầm bẩm Bà bố tiên sư Đã đói thối mồm rồi mà còn sĩ Gớm Nhà bao việc Bao việc Gớm Có nhiều việc lắm Cô Hân xua tay cười cười Không Tôi đến không phải là vì công việc Tôi với anh Vũ được đơn vị cho nghỉ phép 3 ngày Đang không biết làm gì thì Anh Vũ bảo tôi Sang đây rủ cậu cùng đi du lịch nghỉ dưỡng đấy Tiện thể đi đó đi đây cho biết Vũ cũng hào hứng lên tiếng <cười> Tôi nghĩ rồi Tranh thủ mấy ngày nghỉ phép Thầy cho mình đi dãn gần giãn cốt tí Tiện thể Làm tăng thêm tình cảm cho chúng ta Cho nó xúc động à? Cậu cần tò mò Thế anh chị định đưa chúng tôi đi đâu đây Vũ nghe cậu hỏi Thì cười cười Đi hòa bình Long đầu đất nghe nhắc đến hòa bình Thì biểu môi Ôi trời ơi Tưởng đâu hóa ra đi hòa bình Hòa bình thì có cái đách gì Lên đấy mà ngắm núi Vũ nghe thằng đầu đất nói thế Anh rú lên cười sẵn sặc như ma vỗ bẹn Đồng đá bạc Thác thăng thiên Khu du lịch suối khoáng Thế không phải ở hòa bình à Ông cứ khéo lo cứ lên trên đấy thiếu gì chỗ cho ông ăn chơi Nghe đến đây thì xem chừng là cậu Cẩn cũng khoái Nhưng vẫn hắng rộng Và như không quan tâm Anh chị cho ba thầy trò chúng tôi đi đâu Thì chúng tôi đi đấy chứ Mà thầy bao giờ đi đợi Hân vừa cười vừa đáp Thì bây giờ đi luôn chứ còn đợi bao giờ Vũ cũng lên tiếng Này Thì mấy thầy trò chuẩn bị đi Tôi với cô Hân đợi Vậy là không ai bảo ai Thầy trò tranh nhau chạy tót vào nhà Để sắp xếp đồ đạc Được một lúc Cậu tự đắc vênh vênh đi ra Ở đằng sau là hải nghẹo và long đầu đất Vai đeo bao lô Miệng huyết sáo vang Cậu ngoái lại bảo Này Hai ông đi du lịch Chứ có phải đi làm việc đách đâu hả Hai ông cầm theo hai cái món đồ chơi kia làm gì đây Đoạn cậu chỉ chỉ vào hai món pháp khí Mà hai thằng đệ đang đeo Hải nghẹo cười cười gãi đầu "Cứ cầm đi cho chắc cậu ạ Để phòng trường hợp khách sạn Nó có vòng Con làm gọi luôn. cậu nghe thế vậy thì bĩu môi. dài ơi, hai ông đánh được chúng nói mà cứ làm trò. Hải nghe nghe thế vậy cũng không yếu thế. còn cậu, thế cậu dắt cái gì ở bên hồng đấy cậu cần thấy thằng ôn con này nó phát hiện ra, cậu cười trừ tôi, tôi tôi tôi mang cái quạt đi cho nó mát thì quen tay. Long đầu đất lầm bẩm, Tiên sư, sợ ma thì bảo là sợ ma Gớm, bày đặt, quạt cho mát mát Cậu cứ làm như cậu sống ở thế kỷ 19 Cậu là đường bá hổ không bằng Cậu cần cứng họng, không nói lại được hai thằng đệ tử Đành hầm hầm huyết sáo, gọi con mực lên xe Hải nghẹo hỏi Ờ, cậu đi nghỉ dưỡng thì cho con mực ở nhà chứ Sao lại dắt nó đi theo làm gì Cậu quay lại nhìn, thò tay xuống vỗ vỗ đầu con mực Lúc này chỉ còn lơ thơ mấy sợi lông Hóa ra bây giờ nó đã thành con mực khói Quả là lúc nãy, hai thằng mất dậy kia nó nhổ sạch ở lông trên chán con mực Khổ thân, cậu trời Tiền sư nhà các ông, tôi đưa nó đi để đi trị liệu đấy. Chứ ở với các ông lâu ngày, không khéo con chó của tôi nó trầm cảm long đầu đất nghe thế thì xì một tiếng cậu bây giờ còn nghiên cứu cả tâm sinh lý của chó. <cười> sau chuyến này về không khéo cậu mở cả phòng khám thú nhỉ? anh hải về về. hải nhạo cũng gật gù. mãi một lúc lâu sau cả đám mới nhào nhào lên xe. chiếc xe từ từ men theo con đường làng rồi hướng ra hòa bình. lúc đi qua cổng nhà lão hàng xóm, long đầu đất nó ngứa mỏ, nó còn thò mồm ra nó hít sáo một cái. Tức thì ở trong nhà vang lên tiếng choe choe. Hỏi ơi! Phịt nhá! Phịt nhá! Mấy thầy trò ngồi trong xe, cười sành sặc như ma vỗ bẹn, rồi để lại một làn khói mồ mịt. Người đi đường thấy chiếc xe lao qua thì xép miệng. Đấy, xã hội phát triển, con người ta bị xì chết, lại có thêm một ca đưa đi bệnh viện tâm thần đấy thôi Có khi về nhà bảo con bé nó học ít thôi chứ không khéo thần kinh ra đấy thì có mà rời cứu độ 2 tiếng đồng hồ sau chiếc xe chở cả đám tớì sọt đã được vũ đặt trước. bước xuống xe long đầu đất lầm bẩm đánh vần Hu hu khu gì gì Dì xọt suối khoáng nóng mặc đường băng Ờ... Vũ bước xuống xe, thấy Long đầu đất ngơ ngác liền hỏi: Sao đây ông Long? Có chuyện gì à? Long đầu đất gãi gãi: Sao lại thuê cái khu nghỉ dưỡng gì mà nghe cái tên nó giang hồ giang hán thế nhỉ? Vũ cười đáp: Ông cứ vớ vẩn. Tên khu nghỉ dưỡng thì nó là như thế, chứ giang hồ giang hán cái gì? Mà nhá, tôi thấy người ta đánh giá khu này năm sao, tôi mới đặt đấy. Cả đám đi đến quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng Đứng bên cạnh cô lễ tân là một thằng cha nhìn đô con Nguyên từ chán đổ lên đến đầu bóng tấn không một sợi tóc Lại có quả đuôi tóc dài ở sau gáy Trông không khác gì là chuyển nhân đời nhà Thanh từ bên Trung Quốc Cậu cần nói nhỏ với lễ tân Này, này, cô gì xinh xinh ơi Tôi hỏi khi không phải chơi Khu dì sọt nhà mình dạo này thuê cả xã hội đen để trông nè cô Cô Lễ Tân cười cười, đoạn xua tay. Không, không phải đâu ạ. Đây là chủ resort nhà chúng em đấy. Bấy giờ chủ resort nở nụ cười gượng gạo. <cười> dạ, chào các anh các chị. Tôi là chủ khu resort này. Dạ, rất vui, rất vinh hạnh được đón tiếp các anh các chị ạ. Hải nghẹo bấy giờ mới hục hạc. Thì hỏi ông anh này, ông anh có phải là người Việt gốc cây, à nhầm, gốc hoa không? Nhìn ông anh chồng cứ như là chuyển nhân của Ái Tân Giác la thuộc bộ tộc Kiến Châu Nữ Trần ở bên sư tàu ấy. Ông này nghe thế vậy thì cười như méo, đưa tay xoa xoa cái nửa đầu bóng tấn của mình. ấy chết, quan bác cứ nói em thế. Em là người Việt xịn, gốc Việt xịn. Làm gì liên quan đến mấy anh cha tàu? Long đầu đất cũng quay sang nói với Hải nghèo và cậu Cần. Anh ơi, anh nhìn xem, cậu nhìn xem. mẹ bố thiên sư cái đầu nó vừa bóng vừa mịn y như là sân bay nội bài ruồi đậu vào không khéo còn trượt chân ngã gãy cổ <cười> biết thế mang con vẹt nhà ông hàng xóm nhà mình lên đây cho nó nói <cười> nghe đến đây thì cả hải ngẹo lẫn cậu cần không nhịn được mà phì cười ông chủ gì sọt so thế thằng này nó đang treo ngơi quả đầu hói của mình thì giải thích có lẽ cũng phần đã quen Phần vì ông nuôi tóc dài sau cái cho nên người ta nhìn người ta nghĩ vậy à, tôi ngày xưa tóc cũng tốt ôm cả lên đấy chứ nhưng sau cái đận bị sốt xuất huyết tóc nó cứ rụng dần ấy thế nhưng mà nó không rụng hết nó chỉ rụng từ ngang trán đến quá đỉnh đầu một tí tôi tên là mặc anh em bạn bè từ đấy gọi tôi là mặc đường băng gọi nhiều quá tôi cũng quen cho nên đặt luôn khu gì xọt như thế cho nó lạ tai cho nó chất bấy giờ cả đám mới vỡ lẽ, hóa ra sự thể nó ra như vậy. Cả đám cũng không có trêu người ta nữa, nhanh chóng nhận phòng. Vũ đặt ba phòng sát nhau, khi anh vừa tung tăng cầm chìa khóa vào phòng. Còn hai phòng còn lại, thì cậu Cẩn và Long đầu đất cũng lục tục vào một phòng. Hải Nhẹo lon ton định chạy theo đít cậu, thế nhưng được vài bước thì bị cô Hân kéo tay lôi vào phòng cuối cùng. Hải Nhẹo chơi với, tốn lấy tay cậu, miệng méo máu. Cậu ơi... Cậu ơi, cho, cho con vào bên đây vậy. Cậu cần khẽ hất hàm bảo của Hân buông tay Hải nghẹo ra. Cậu chắp tay sau đít, đứng bệ vệ, cứ như là chân nhân đắc đạo, hiểu thấu mọi sự trên đời. Giọng của cậu ôn tồn đức độ. Ông Hải, ông buông tay tôi ra. Ông phải nghe tôi nói đây này. Tôi có một cách để giúp được ông đấy. hải nghẹo lập tức buông tay giọng nói trở nên phấn chấn như người chết đuối vớ được cọc cậu. cậu ơi có, có cái gì à cậu cậu đáp ông nghe tôi nói nhá. hải nghẹo mong chờ à, cậu cậu nói đi cậu nói đi bất chợt cậu quay ngoắt 180 độ đổi sang cái giọng cầm đồ thu họ quen thuộc choe choe ông u thì ông chết ông khóc lóc cái gì còn cái việc này ấy, tôi hết cách thế nhá ông long Đi vào phòng chốt cửa lại đi Con mực cũng lập tức Phe phẩy cái đuôi Rồi theo đít cậu Còn cô Hân từ lúc nghe cậu nói vậy Cô cười như nắc nẻ Rồi lôi sành sạch thằng nghèo Miệng vẫn đang không ngừng chu chéo Định chửi cả cậu lẫn thằng Long Cậu vừa đóng sầm cửa toàn cất đồ đạc thì đã nghe tiếng ầm ầm ở bên Cậu át tai vào Rồi chỉ chỉ thằng Long Hai thầy trò cứ thế mà hóng nghe thấy tiếng hải nghẹo vọng sang, à, dịch giả, lại lại tha cho anh, tha cho anh, ôi rồi ôi hân ơi, hân ơi, Ê, chỗ đến không động vào được, ôi ôi hân ơi, hân ơi, ôi ai lại thế, ai lại thế? Sau đó lại nghe tiếng cô hân cười như nắc nẻ, thế anh này, anh em hỏi, tỷ dụ anh làm em giận, thì anh sẽ làm gì để em hết giận nào? Hải nghẹo không chần chừ mà đáp. À, à, à, anh ra ngoài ban công. Anh anh anh sẽ mở nhạc thiền Khi nào khi nào em hết giận thì anh vào. Nghe đến đây cậu vuốt mặt. Bố tiên sư. Cái thằng đệ của cậu nó bắt đầu xuất hiện triệu chứng giống thằng Long đầu đất rồi. Cậu thở dài nhủ thầm. Đấy. Vì cái chữ tành nó thay đổi con người như từ con nạc no thành con giả Chữ tành nó làm người ta điên điên dại dại lên như thế đấy. Buổi chiều vui vẻ diễn ra, cả đám đi tham quan những địa điểm đẹp Rồi chiều tà thì vừa ngâm mình trong làn nước suối khoáng nóng, vừa ngắm phong cảnh núi rừng Ánh chiều đỏ ối phủ xuống, xa xa xuất hiện khói lam, làm cho không gian như ngưng động trong bức tranh thiên nhiên mơ mộng Cả đám cứ lên gym, chẳng ai nói với ai câu gì, còn con mực thì bơi tòm tóm, lâu lâu sủa lên vài tiếng thích thú. Sau bao ngày trầm cảm với hai thằng báo chúa, hôm nay nó thực sự được thư giãn. Đưa mắt liếc nhìn sang mấy con chó cái ở đằng xa. ấy chết, sau lần này không khéo kiểu gì con mực cũng để lại hậu duệ ở hòa bình. chương Bạch, khí phách của ông trùm, cuộc vui bị cắt ngang. Những ngày tiếp theo, ở bên này, Lão Hà trực tiếp điện thoại cho các đối tác để xác nhận. Công việc trung chuyển và giao dịch của Lão Lên như diều gặp gió Nhờ vào thủ đoạn cây gậy và cổ cà rốt Đám đàn em ở các phân khu của Lão Cũng đã xóa đi ý định làm phản Một lòng nhất mực Nghe theo lời Lão Từ bây giờ Lão có thể kê cao gối Mà ngủ yên Còn về phía lực lượng cảnh sát Sau khi bị giáng một đòn chí tử Lão cũng lập tức cho đám đàn em đi nghe ngóng Nhưng lại không có tin tức gì mới Lão tin, bằng vào việc vừa rồi Cảnh sát có khi sợ lão Vài phần Lão đã có thể thoải mái tung hoành Khắp mảnh đất núi đồi này Đêm nay, đích thần lão sẽ trực tiếp Giao dịch với đối tác Bởi vì số lượng giao dịch lớn Đến cả tấn hàng Thằng Kim khuyên nhủ Đại ca, chuyện này Anh để chúng em đi cho Thằng Mộc cũng bảo, đúng đấy đại ca Thằng Kim nó nói đúng đấy Lỡ không may có chuyện gì Em sợ chi bằng là để chúng em đi. Có chuyện gì thì anh còn giải quyết được. Thằng Thủy, thằng hỏa thằng Thổ cũng gật đầu. Lão Hà nhìn mấy đàn em, đoạn là vỗ vai. <cười> tôi cảm ơn các chú. Nhưng tôi bây giờ đã không còn là tôi của ngày trước. Các chú cứ yên tâm. Chúng ta bây giờ luôn có một nhóm mang vũ khí hạng nặng. Cực nặng. Được tôi cất công sắm sửa. Chỉ cần bọn kia dám lệch thì cứ xác định luôn là chúng nó bỏ mạng tại đây Khỏi cần phải mang về làm gì nữa cho mất công Đoạn lão hất hàm cho mấy thằng lên xe Rồi lao đi vun vút Một chiếc xe tải nhỏ cùng với một chiếc xe 16 chỗ Nối đuôi nhau bám theo Đến địa điểm giao dịch Đã thấy một đám đối tác Thằng nào thằng đấy trông băm trợn Người thì như tờ giấy nháp Một thằng trong đám thấy có ba cái ô tô lờ lử lờ chạy Nó lập tức rút đèn pin chớp nháy vài lần. Ở phía bên này, thằng Kim quay sang bảo thằng Mộc, rút đèn pin ra nháy lại. Bên phía kia thì ám hiệu đã thống nhất, liền lập tức buông lỏng. Rất nhanh cuộc giao dịch diễn ra. Cả hai bên đều nhanh chóng. Một bên kiểm hàng, một bên kiểm tiền, rồi cùng bắt tay nhau. Coi như là bọn họ đã hợp tác vui vẻ. Hai nhóm chia nhau ra. rồi đi theo hai hướng ngược lại chiếc xe đang chở lão hà và đám đàn em bon bon thì bỗng nhiên phanh gấp người lão hà hơi chúi về phía trước mà lúc này ở hai bên sườn xe cũng có mấy chiếc xe máy rú ga ầm ĩ bóp còi pim pim nhức cả đầu lão hà nhướng mày lên giọng bực bội có chuyện gì đây thằng kim cầm vô lăng nói "Ở đại ca mình bị mấy thằng trẻ trâu nó quấy rối nó xin đẻo ạ đám cầm đầu trẻ trâu bước xuống đưa tay vỗ bồm bộp vào cửa kính miệng lè nhè đây đây chúng mày biết đường này là của ai không đây hả đi đứng cái kiểu gì đây tí nước quẹt xe các bố làm các bố suýt ngã đây hả chúng mày xuống xe nói chuyện với bố xem nào xuống đi xem nào. nhìn qua cửa kính xe năm thằng đàn em của lão hà sôi máu trước câu nói của thằng ôn con bố láo đại ca Để em xuống, em cho mấy thằng danh này một trận Lão Hà giơ tay ngăn lại Lắc lắc đầu Lão nhắm mắt, miệng nói Không cần phải khô phô trương với đám trẻ con Chúng mày cho bọn này vài triệu Coi như tiền bồi thường Nhanh đi rồi về Lằng nhằng không may Giao thông nó thấy Rồi lại xét việc Nghe Lão Hà nói vậy Mấy thằng cũng không hỏi lại Chúng nó gật đầu bước xuống xe Thằng Kim nhìn qua thằng cầm đầu kia rồi nói anh à, à anh anh anh có chuyện gì đấy à, chúng tôi đi đúng làn dành cho xe ô tô mà thằng cầm đầu đám du côn thấy hình kim ăn nói lịch sự thì tưởng là nó bị dọa sợ nó liều siêu bước đến rồi túm cổ thằng kim giọng nó lè nhè mẹ chó làn nào là làn ô tô của nhà mày hả đường này là đường của bọn bố Bố thích đi mà lần nào là vực của bố. Mấy kia đó ở xỏ, xó. Ở xó à. Bốn thằng còn lại thấy thằng ôn con nó ăn nói bất dậy, Lại còn dám túm cổ áo của thằng Kim. Chắc thằng này chán mùi cơm, thèm mùi đất. Thế nhưng nhớ lời dặn của đại ca Hà. Đành cố nén giận, không nói gì. Thằng Kim miệng cười cười gỡ tay khỏi cổ áo mình. Sau đó mắc trong túi quần ra vài triệu. Đưa cho thằng Du Côn. miệng nó vẫn cứ hòa nhã à, à, có gì có gì à, anh cho chúng tôi xin lỗi à, chúng tôi đang đi vội quá anh cầm một chút rồi rồi thông cảm cho thằng đại ca du Con cầm tiền rồi đột nhiên bất ngờ nó ném thẳng tiền vào mặt thằng kim miệng nó quát lớn như để phô trương thanh thế mẹ mày chứ mày bố thí cho các bố đấy à ơ ơ Anh em đâu? Đập chết mẹ năm thằng này cho tao Tiện thể đập luôn cái đôi gương Với cái đèn pha xe Cho chúng nó luôn, cho chúng nó biết Mẹ nó chứ Thế là hơn thư chục thằng choi choi đang ngồi trộm hổm trên xe máy Thấy đại ca như vậy Thì chúng nó lao xuống Mà sấn sổ tay thằng nào thằng đấy Cứ lăm lăm Cái khúc gỗ dài Lão Hà bấy giờ mới mở cửa xuống xe Nở một nụ cười rất chuyên nghiệp Lão chắp tay sau đít nhìn đám ôn con điềm tĩnh nói Sao, các anh không muốn cầm tiền Lại định đánh các em của tôi Lại còn định đập xe tôi Thế cuối cùng là các anh muốn bao nhiêu Đám du côn còn đang hùng hồ Đòi ăn tôi nuốt sống bọn thằng Kim Nhưng khi lão Hà vừa bước xuống xe cất giọng Thì cả đám nghệt mặt ra khẽ lùi lại Chúng nó cảm nhận được một luồng áp lực vô hình ập tới Linh cảm đang mách bảo rằng Chúng mày chạy đi, chạy thật xa vào Bởi vì trước mặt chúng mày là một kẻ cực kỳ nguy hiểm và máu lạnh đấy Thằng đại ca đám du côn nghe được giọng nói như đe nạt này Thì tự nhiên nó run run Hơi men đã bay biến đi phân nửa Vì sĩ diện nó vẫn cứ muốn nói cứng 10 triệu À à không Phải 15 triệu mới đủ Lão Hà nghe thằng này dám lên tiếng trả treo Lão cười <cười> Tưởng gì 15 triệu thì 15 triệu Nhưng Khuôn mặt của lão đanh lại Nói với năm thằng đàn em Đánh gãy một chân thằng kia cho tao Đập nát xe của nó ra cho tao Mau năm thằng đàn em nghe được lời của lão Hà nói Thì như chút bỏ được gánh nặng Không nhiều lời Chúng nó mở cốp xe Rút gậy ba chắc ra Cứ thế nhằm vào mặt Vào chân thằng cầm đầu đám du côn Mà vụt tới bờ Đám đàn em định xông tới Lão Hà thong rong đứng đó Đôi mắt lên dim Một tay cầm tàu thuốc Một tay chỉ thẳng vào mặt chúng nó quát Đứa nào dám nhảy vào Tao lấy mạng của đứa đấy Nghe đến đây thì Đám chiu chiu kia chỉ còn biết trợn mắt Đứng im Nhìn đại ca của mình bị bọn lão hà đánh cho nhiều tử tiếng kim loại đập vào da thịt vào xương khớp xương cứ đồm độp trong đêm rồi tiếng kêu đau đớn tiếng u ớ van xin chỉ một lúc sau đám đàn em của lão hà đã đánh cho thằng kia mặt mũi vèo cả lên khớp chân trái của nó bị đánh đến bật cả ra cái xe máy của nó cũng bị đập nát lúc này nó chẳng còn sức mà van xin chỉ nằm ở dưới đường mà thở hồng hộc Bây giờ Lão Hà mới rút ra 15 triệu Ngồi xuống dí sát vào mặt thằng này Mẹ à mày Đây là 15 triệu Cầm lấy chữa trị cái chân của mày Lần này nhẹ nhàng như thế nhá Lần sau mà để tao còn nhìn thấy mày Tao lấy luôn cái mạng của mày đấy Mày biết chưa Đoạn lão cầm tiền ném vào mặt thằng này rồi lệnh cho bọn đàn em lên xe bỏ đi để lại mấy thằng choai choai bấy giờ mới hoàn hồn rón rén tiến đến dìu đại ca đi viện lúc này bên phía lực lượng chức năng Ở trong một hội trường rộng, khuôn mặt của mỗi người đều hiện lên sự mệt mỏi và trầm tư. Giám đốc lên tiếng, đau xót quá. Thực sự là đau xót quá. Chỉ vì chủ quan mà biết bao nhiêu chiến sĩ đã ngã xuống. Thế ở đây có đồng chí nào có ý kiến gì nữa không? Một người nói, Dạ thưa giám đốc, thưa các đồng chí, Trong thời gian vừa qua, tôi đã cử người đi xác minh. Quả thực đúng là Lão Hà đã bị thi hành án. Nhưng việc chúng ta nghe qua băng ghi âm cho thấy rằng Lão vẫn còn đang sống, vẫn đang nhở nhớ ngoài vòng pháp luật. Tôi cũng đã xin ý kiến chỉ đạo cho pháp y khai quật mộ của Lão lên. Thì chỉ tìm thấy người quản trang đã mất tích mấy ngày nay. Ở trên người có rất nhiều vết thương. Việc này theo như cá nhân tôi đánh giá đã vượt qua tầm hiểu biết của chúng ta rồi. Giám đốc nghe vậy thì lông mày cau chặt, ông tháo cặp kính đang đeo. một tay ông day day chán qua các tình tiết vừa rồi theo như tôi thấy chắc chắn là đàn em của lão hà đã đào trộm mộ để trộm xác đồng thời dùng những tà thuật xa xưa để đưa lão tử cõi chết trở về đấy các đồng chí nghe tôi đây tôi tuyên bố chính thức thành lập chuyên án đồng thời sẽ gửi bàn phách lên trên bộ để yêu cầu hỗ trợ lực lượng chờ với lực lượng của chúng ta bây giờ Thì hoàn toàn là không có khả năng đánh án này đâu. Các đồng chí còn ai có ý kiến gì không? Cả phòng họp im lặng, không ai nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Ông tiếp tục đánh giọng. Tốt, không ai có ý kiến gì thì chúng ta cứ như vậy mà làm. Còn bây giờ, cuộc họp giải tán. Sáng hôm sau, bên phía cậu Cần đang ở khu resort mặc đường băng. Cậu cùng với thằng Long đầu đất và Vũ vươn vai gãi rốn, mở cửa bước ra sân. Đang định nói chuyện với nhau thì thấy Hải nghèo cũng mở cửa khảnh khạng bước ra. Hai chân run run, đầu gối đánh vào nhau cành cạch. Thấy vậy, cậu mới thương Hải tỉ tê. Sao thế ông Hải? Mới mới có một đêm không ngủ chung với tôi, với ông Long. Mà sao người ông run rẩy thế? Hải nghèo nói như mếu. Bà bố thì sự còn lạc lồ. Quà nó có cho con ngủ đâu Cậu hay bảo đàn ông bảy vía Đàn bà chín vía Riêng con Sau một đêm ngủ cạnh ló còn sắp thành tám vía đấy lời Nghe đến đây cả đám cười Khanh khách Làm cho hải nghẹo ngượng chín cả mặt Bây giờ Vũ mới tiến đến vỗ vai Thôi Đi ra ngoài cho mát Tí nữa ăn sáng xong Đi tham quan mấy điểm du lịch He. Vậy là bốn tên dở người Kéo nhau ra ngoài sân ngồi trồm hỗm ở bên lan can đá, cứ như là chim sẻ đậu dây phơi, ngắm cảnh, chém gió. Long đầu đất đang ngáo ngơ, không biết thế nào, nhìn thấy cái bồ cào răng để cào lá cây, nó nhảy phốc xuống, cầm cái bồ cào rồi múa tích thò lò. Không biết múa may kiểu gì, nguyên cái bồ cào nó tắng vào bộ ấm chén, chỉ thấy cái long đầu đất nó hự lên một tiếng, rồi ôm mặt từ từ khuỵu xuống. Mồ hôi to như hạt đậu rịn ra, hải nghèo thấy một màn như thế thì cũng bịt chặt thằng em lại chết thôi như thế thì đau lắm đấy đau lắm đệ. cậu cần chép miệng dài ơi tôi đã bảo mà đúng là cái loại thằng đầu đất mà lệ người ta nói có sai đâu sau á đẻ con bằng số lẻ của đau hán nhé đáng đợi lắm ông long ạ hải nghèo cho là không phải bĩu môi sáng ra cậu bồi mỡ và mồm đi hả cậu mà sao cậu nói mượt thế cậu đã đẻ bao giờ đâu mà cậu bảo đau đấy không bằng số lẻ của đau đẻ Hả? cậu một tay xoa xoa đầu con mực một tay trống cằm nghe mất dậy nó nói sách mé cậu nhếch mép <cười> sư nhở ông người ta bảo là biết thì thua thốt không biết thì dựa cột mà nghe lói ông này đau đẻ đúng là đau thật đấy nhưng ông để ý mà xem Sao một vài năm kiểu gì mấy bà đấy đêm ngủ cũng đá chân chồng. Rồi nói hay là mình làm thêm đứa lửa. Nhưng tôi đó ông Lào bị sút vào giữa háng rồi mà đứng dậy dõng rạc vỡ ngực tuyên bố. Mày giỏi mày xúc thêm phá lửa đây. Ê. Hải nghẹo nghe thấy cậu nói như thế. Thì cũng quả thực là câu mày suy nghĩ. Đúng, cậu nói đúng quá. Đố mà cãi được đây. Đang toan định lên tiếng, cô Hân cũng ngáp dài từ trong phòng bước ra sân. Tròn mắt nhìn mấy con chim sẻ đậu trên dây điện, trồm hỗm Còn một thằng dở người thì đang lăn lộn ở dưới đất Thấy con sư tử cái ló mặt ra Bất giác, Hải nghẹo cũng đưa tay ôm chặt lấy thằng em mình Cô Hân bụng miệng cười Thế bị đau à? Ôi, thương thế? Đi vào phòng em chữa cho Hải nghẹo nghe nặc Nô nói vậy thì ngác lắc đầu quẩy quậy Cô Hân lại càng cười to hơn Lòng đầu đất cũng đã bớt cơn đau rồi. Mới ngứa mồm, đọc vẻ. Yêu hân hải chẳng được gì. Mất tiền, mất bạc, mất luôn cái cổ lì tự do. Yêu hân hải ốm như cò, hân ăn hân mập như bò Thái Lan. <cười> chiều chiều hải đứng bờ sông, nhìn thấy hân tắm mà không mặc gì. Người hân lắm thịt nhiều bi, lên khi đi tắm chỉ kỳ bối mông. Cả đám nhìn nhau rồi vỗ tay bôm bốp, cười sằng sặc. Riêng hải nghèo thì mặt đã bầm cả vào rồi Định lao lên ăn thua đổ Thì cậu kéo lại Toan định rủ nhau đi ăn sáng Rồi lên xe đi sang khu động đá bạc Thì điện thoại của cô Hân reo lên Cô nhìn số Rồi đưa mắt ra hiệu với Vũ Lập tức Cả Vũ cùng với Hân đi ra một nơi khác Hân bấm nút nghe Bật loa ngoài Alo sao tới thủ trưởng Hôm nay là ngày nghỉ phép của chúng em Có công việc gì để mếm nữa chúng em về rồi giải quyết được không? Ông thủ trưởng đầu dây bên kia, giọng vội vã. Rất xin lỗi vì đã làm phiền ngày nghỉ phép của hai đồng chí. Nhưng công việc này cực kỳ gấp gáp Các đồng chí phải quay gấp về đơn vị để lên đường đi hòa bình. Vũ nghe sếp nói vậy thì lên tiếng. Ờ, ờ, ờ sao sao sao lại phải lên lên, lên tận hòa bình rồi sếp? Ở đấy có ca khó để à Chúng em cũng đang ở trên này này Ông thủ trưởng đáp Thế thì tốt rồi Tốt rồi Đồng chí nhanh chóng Đi đến cơ quan để trao đổi công việc ngay Lực lượng vũ trang ở dưới này cũng đã xuất phát rồi Giới giới thiệu tôi cũng đã gửi phách qua cho người ta rồi Mà này Hai đồng chí đi chơi có dẫn bà cha cái đi cùng không đây Hai người nhìn nhau Vũ nói có chứ thủ trưởng Anh em trên bên dưới thuyền, làm sao mà thiếu nhau được? Nghe vậy, ông thủ trưởng cười, rồi thở ra một hơi yên tâm. <cười> Thế thì tốt rồi, tốt rồi. Việc này phải nhờ đến ba người đó đấy. Vụ án này là một vụ án điểm, nhưng lại bị các đối tượng đánh úp, khiến cho toàn bộ ban chuyên án hôm đó hình xì. Có lẽ một phần là do họ chủ quan, một phần họ cũng không nghĩ tới rằng việc một tên tội phạm bị xử tử mà mấy ngày sau lại xuất hiện nhơn nhơn ngoài xã hội, làm sao có thể chứ? Thế nên các đồng chí cũng phải cố gắng giữ an toàn cho bản thân Cũng như cho anh em trong chuyện án lần này nghe chưa Tôi nhắc lại cho các đồng chí nhớ đến chùm trung chuyển lần này không đơn giản đâu thế này chắc chắn cũng đã dính đến tà thuật rồi Các đồng chí nhanh chóng lên đường đi Đừng để người ta chờ Mau đi đi chương 8 Vong chó đổi nón mê xui xẻo Tổ chức đánh án Hân và Vũ sau khi trao đổi một hồi xong Cả hai nghệt mặt ra nhìn nhau Rồi tiến lại chỗ mấy thầy trò Lúc này Long Đầu Đất cũng đã bớt đau Đang làm trò với cậu Cẩn và Hải Nghẹo Rồi mấy thầy trò lại cười khí khí với nhau Thấy hai người vào lúc trước Còn vui vẻ nghe điện thoại một tí Mà vẻ mặt đã cực kỳ nghiêm túc Lại có chút không vui Cậu Cần liền hỏi trước Ồ, thế làm sao đây Anh chị làm sao mà vác mặt Như là hai cái thước nghiến ra thế kìa Hân lên tiếng Có chuyện rồi Xin phép mấy thầy trò tôi với anh Vũ Phải lên trên chỗ công an Để còn có chút việc Mấy thầy trò cứ đi chơi thoải mái Đợi chúng tôi về Lần này xem ra là rắc rối lắm đây Vũ cũng nói Chúng tôi xin lỗi mấy thầy trò vì là mất cuộc vui Nhưng mà công việc mà Biết làm sao được Tình hình cũng căng thẳng lắm Cậu Cẩn cười xòa rồi xua tay Thôi thôi thôi không sao không sao <cười> Anh chị cứ đi đi Không nhiều lời Vũ và Hân gật đầu rồi đi thẳng Hai người đi khuất dạng bấy giờ lòng long đầu đất mới ngoạc mồm Mà ôi tên sư Đi chơi mà cũng công việc Bỏ rơi cả mấy thầy trò bị ở đây Cậu Cẩn quay sang nhìn thằng nghiệp chướng một phen Rồi bất thần gõ đánh cốc một cái vào đầu nó Ông gào cái mồm lên làm gì Gớm nữa đi ké thì chỉ có thế thôi lắm chuyện. hải nghèo cũng bảo Cả hai đứa chúng nó mấy thầy trò mình tự đi tìm chỗ chơi đèo mày đã tới đây rồi không đi chơi nó phí già mấy thầy trò thuê luôn chiếc xe máy ở khu dì sọt thấy là khách đang thuê phòng cho nên ông mặc đừng băng liền vui vẻ cho mượn trơ tiền nong gì thế là kẹp nhau phóng tít mùa ngoài đường Trời chán chê mà vẫn không thấy Vũ và Hân điện đóm đoán là hai người chưa về, thế là mấy thầy trò cứ lợn xe ngoài đường như ba thằng giờ hơi. Cho đến tận khi trời tối, về khu dì sọt trả xe trông chủ, họ mới khảnh khẳng lên phòng, vẫn không thấy bóng dáng của hai người kia đâu. Thế là thầy trò lại ngược xuống chỗ quầy lễ tân để chém gió với các em lễ tân xinh xinh. Chợt nhìn thấy có ông già có vẻ là người dọn vệ sinh, đang chăm sóc tiểu cảnh. Tuổi đã ngoại ngũ tuần Đang xin ứng lấy tiền lương Đợi ông già chậm chậm quay đi Cậu cần mới lò dò tiến đến Hỏi lão mặc đường băng Ông chỗ này Tôi hỏi khí không phải chứ Ông kia ông làm người làm công cho cái khu này à Lão mặc đường băng nghe thế thế thì thở dài Đúng đấy Nghĩ cũng tội ghê cơ Vợ thì mất rồi Chồng cậy vào đứa con trai Thế nào mà đùng một cái lo lăn ra ốm liệt giường Nghĩ thương hại người ta Tôi cho ứng tiền Vê cho thêm một ít Để người ta còn có kinh phí trang trải Cậu cần nghe vậy Thì gật gật đầu Rồi đăm đăm nhìn theo bóng rắn của ông già tội nghiệp Lông mày của cậu cau lại Mẹ bố tiên sư nữa chứ Sao quanh người ông lại có lợn vợn Có quỷ khí thế nhỉ Đoạn cậu bảo, này, thế nhà ông có xa lắm không? Tôi có biết một chút về y thuật, để tôi đi xem bệnh tật cho con trai ông. Lão mặc đường băng nghe vậy thì cười nói, ờ vậy thì tốt quá. Hay là anh qua thử xem, nhà ông ấy ngay gần đây thôi, chỉ độ vài ba cây, rõ khổ. Tôi có bảo đưa đi bệnh viện, nhưng mà ông ấy lắc đầu, ông bảo nhà cũng chả còn gì để mà bán đưa con đi khám. Nghĩ nó tội thế chứ lệ Bấy giờ cậu mới gật đầu không nói nữa Tiện cậu xoa xoa tay lên cái đầu hói bóng loáng Của lão mặc đường băng Vậy vẫy hai thằng đệ Chạy đuổi theo ông già kia Chỉ một loáng đã, đã đuổi theo được Ông lão làm vườn Cậu giới thiệu qua loa Nói đại khái là mình biết một chút y thuật Lại thấy ông chủ gì sọt Nói về hoàn cảnh của ông già Cho nên cậu cũng muốn thăm khám bệnh tật của con trai ông Xem như thế nào Long đầu đất tăng bốc Ông hôm nay gặp phải cậu tôi là Phúc bảy đời nhà ông đấy. Cậu tôi y thuật cao siêu lắm, đến mức người chết còn phải bật dậy râu ngón tay hầu lơ hầu lơ đấy. Ông lão nghe thằng này nó bốc phét quá đà, thế nhưng thôi, người ta bảo là có bệnh thì vái tứ phương mà người ta cũng có lấy tiền công gì đâu. Ông gật đầu mời thầy trò về nhà mình. Càng về đến gần nhà ông lão, cậu với hai thằng nghiệp chướng lại càng nheo mày tận. Đưa ánh mắt ra hiệu cho hai thằng Hải nghẹo và Long đầu đất hiểu ý liền đi chậm lại Rồi nói với ông lão Này Ông cứ vào nhà đi Tôi với hai học trò của tôi Ở ngoài đường Ngắm cảnh núi rừng dưới trăng một tí Trông có vẻ đẹp quá Ông lão chỉ gật gật đầu Rồi đi thẳng vào nhà Một lúc sau Đã nghe có tiếng lạch cạch bát đũa ba thầy trò ở trong bụi gần đó nheo mắt quan sát ngôi nhà hải nghẹo bảo tiên sư thầy ơi nhà cửa cái gì mà trông như là cái tổ quỷ nhỉ quỷ khí nó bốc lên cũng như là nó dóm biết than tổ ông ý từ xa đã ngửi thấy mùi quỷ khí rồi mà nghĩ cũng tội nhà thì xuống cấp ọp ẹp có mỗi cái bóng điện còn không sáng tỏ được cả nhà Cậu cần giơ tay lên bảo nó trật tự Đoạn cậu thì thầm Hai ông trật tự tôi xem nào Ông lão kia nhìn phúc hậu Không phải là cái loại nuôi quỷ hại người đâu Nghe thế vậy thì hai thằng Cũng nín thở quan sát Một lúc sau cả ba thầy trò chố mắt nhìn lên Tiên sư Cái nóc nhà nó ọp ẹp kia Trên ấy nguyên si một con chó trắng Đang chống gậy đi bằng hai chân Trên đầu nó đội cái nón mê đã rách tả tơi Nó cứ đi đi lại lại, lọc cọc lọc cọc dưới ánh trăng. Lâu lâu có tiếng phát ra ở trong nhà. Rồi ơi chuột bọ, nhà ông còn cái gì đâu mà chúng mày đòi ăn. Bây giờ lại sụp xạo cả trên mái ngói đi. Đến đây thì coi như là cậu cần đã hiểu ra vấn đề. Mẹ tiên sư, chó đội non mê. Mày gặp chúng ông thì đúng lúc ông đang thèm thịt chó rồi. Ông Hải ơi, ông bảo việc đi. Cậu rút luôn trong túi quần ra một lá bùa, cắn đầu ngón tay mà họa phép. Xong cậu đưa cho hải nghẹo. Hải nghẹo vơ xung quanh, thế nhưng chẳng có viên gạch nào. Đang mò mẫm thì long đầu đất nó chìa luôn ra viên đá xanh. To cỡ nắm tay người lớn. Ở đây gạch thì khó tìm, chứ đá thì có mà đầy ạ nhắm chuẩn vào anh nhá. chuột là anh em mình mất ăn đấy ngọn nguồn của việc con trai ông già kia ốm là do cái thứ của lợ này đấy anh ạ hải nghẹo lăm lăm cục đá trong tay rồi kèm luôn lá bùa cậu đưa cho vo vo lại lò dò tiến lại gần nheo mắt ngắm cho nó chuẩn chừng đã đủ gần hải nghẹo ngước lên nhìn thì bất ngờ con chó đội nón dừng lại không đi nữa nó ngước mõm nhìn đăm đăm về hướng hải nghẹo đoạn Nó nhe răng Tạo ra một cái nụ cười Trong hết sức dị hợm Hải nghẹo nghiến răng trèo trèo Chó này Mày thích nhìn bố mày à Đến cả con mực Còn không dám nhìn bố như thế đấy À mày còn cười à Này thì cười này Hải nghẹo vừa dứt lời Lập tức viên đá được quấn phép sáng rực cả lên những chữ phản trên cánh tay của nó cũng lập lòe ánh sáng rồi lao vôn vút thẳng vào đầu của con chó đội nón đánh đốp một cái tiếng trầm đục con chó lăn lông lốc từ trên mái ngói xuống vườn sau cái nón mê với cây gậy cũng văng ra ngay lập tức tiếng kêu đau đớn Ăn ẳng vang lên Hậu cẩn cùng với hai thằng Lùng sục vào trong sân Vòng ra phía sau vườn Như là đi bắt trộn Ông già trong nhà nghe tiếng cũng vội vàng chạy ra Miệng ông lầm bẩm: Ôi giời ơi nhà Có mỗi con chó canh nhà mà lũ trộm chó nó cũng không tha rồi ơi Bây giờ cậu cẩn Ngăn ông lão lại Để cho hai thằng kia nó hùng hục lùng sục Ở sau vườn Cậu... Lên tiếng mặc kệ cho ông lão sốt ruột Không hiểu vì sao hai người kia Lại chạy ra sau vườn nhà mình làm gì Này Tôi hỏi khi không phải nhà bác Có phải là nuôi con chó đực lông trắng mũi đỏ Từ khi sinh ra đến khi cai sữa Thì con chó mẹ nó chết ngay phải không Ông già lấy làm ngạc nhiên Nhưng cũng gật đầu Ờ đúng đúng Quả đúng như lời anh nói Nhà tôi có con chó lông trắng mũi đỏ Con chó mẹ nó đẻ ra có mỗi mình nó Cho đến khi dứt sữa Chả hiểu sao con chó mẹ nó lăn đủng ra chết Tôi cứ tiếc mãi đi Thế nhưng mà con chó con nó khỏe lắm Chả bao giờ thấy đau ốm gì cả Đã thế còn khôn ơi là khôn Cậu gật gật đầu tiếp Thế bác cho tôi hỏi nhé. Có phải là từ khi có con chó này Nó lớn lên nhà mình hay gặp điều không may Đặc biệt là Anh con trai nhà bác là ốm từ đấy đến tận giờ Ông lão như đang suy nghĩ gì đó Rồi bất chợt ông giật mình Đúng y xỉ phóc như những gì Người thanh niên trước mặt ông nói Ông nghĩ người này Hoàn toàn không phải là thầy thuốc Hay y dược gì cả Mà không khéo là thầy pháp Cho nên mới hỏi những vấn đề như thế Bây giờ giọng của ông đã có đôi phần Vừa sợ vừa cung kính Chẳng hay à, Anh à, cậu... cậu Cậu là thầy pháp phương nào Bây giờ cậu cần Cũng không còn đeo cái mác học y thuật gì nữa Cậu nói huyệt tuệ Tôi là thầy Pháp Cũng có một chút pháp lực Tôi nói cho bác nghe Các cụ đã bảo rồi Chó trắng mũi đỏ là phải đập chết Ngay từ khi nó lọt lòng Bởi đấy là cái điểm xấu cho gia chủ đấy Tôi không nhầm thì Có lẽ từ thời ông bà nhà bác Hẳn là không biết tô nhân tích đức Gây oán giận của người đời Chó trắng mũi đỏ là cái điểm báo Gia đình phúc khí đã cạn Điểm báo là đã sắp đến đấy Ông lão nghe thế vậy thì quỳ mọp xuống Chắp tay vái sống cậu Ông rôn rôn Dạ vâng Cậu Cậu nói đúng quá Thời ông nội tôi là thổ phỉ cướp của giết người Đến thời cha tôi hại người hại đời Ngày tôi còn trẻ Tôi cũng đi xem thầy xem thợ ở mấy nơi người ta bảo rằng là lên hành thiện tích đức cũng để giảm bớt một phần nghiệp lực mà ông cha gây ra giả xin cậu cậu làm ơn làm phúc cậu ra tay cứ vớt nhà tôi với cậu đỡ ông lão đứng dậy đoạn thong xong tuy là như vậy nhưng mà ông trời có đức hiếu sinh không tuyệt đường sống của ai cả số trời sắp xếp cho ông gặp tôi đi đấy. đấy là cái duyên Mà đã là duyên gặp thì nhất định là tôi sẽ giúp Yên tâm đi Cậu dừng một lúc nghĩ nghĩ đoạn nói Bây giờ tôi hỏi thêm điều nữa Có đúng là vào những cái đêm trăng sáng Đặc biệt là đêm ấy Ông nghe có tiếng lộc cọc lọc cọc trên mái nhà Mà nón với cây gậy thường bị xáo trộn sau đêm đấy phải không Ông lão suy nghĩ rồi gật đầu xác nhận Cậu càng nói càng đúng Sau những đêm như thế Cái nón mê treo ngoài hiên Cùng với cái cây gậy nhỏ Ông mai dựng ở góc bếp Sáng hôm sau bị vứt lăn lóc ở sân Khi thì ở bờ giếng Khi thì ở sau vườn Ông toan định lên tiếng hỏi Thì nghe tiếng cười đắc chí của thằng hải nghẹo bằng long đầu đất Con chó trắng dễ cũng phải gần ba chục cân Thế mà bây giờ Một thằng túm đầu một thằng túm đuôi cứ thế mà lôi đi Đến trước mặt của hai người Ném phịch con chó xuống con chó lúc này đã mềm nhũn chỉ có nằm thoi thóp thở ra từng luồng hơi nặng nhọc người thì bé bét vết thương cậu quay sang ông lão đấy nguyên nhân con trai của bác ốm đau là đây này nhìn cậu nói vậy ông lão đoán chắc cậu không có nói dối đâu ông hỏi thế thế bây giờ phải xử lý thế nào à cậu cậu cẩn còn chưa kịp nói gì hải nghèo một tay ngoáy mũi một tay lần mò con chó Để án chừng xem nó có nạc không Đáng lẽ là đánh chết Rồi chói nó bằng chỉ ngũ sắc Mà đem chôn Nhưng tôi có ý này hey, Tôi chưa ăn thịt chó quỷ bao giờ Này ta thử xem mùi vị thế nào hả? Long đầu đất cũng cười hề hề Đúng rồi anh ơi thì chó thì anh bị bị ăn suốt Duy chỉ có thịt chó quỷ Là em chưa ăn bao giờ Hôm nay xem thử xem lỗi thế nào Cậu nghe hai thằng này nói vậy Thì cứng họng. Không biết phải nói sao. Đành quay sang cười ngượng với ông lão. Ông lão gật đầu. Ờ, thế, thế ăn thịt nó có sao không cậu? Cậu xua tay tỏ ý là có cậu ở đây rồi. Thì cứ thế mà yên tâm. Long đầu đất nghe ra chủ hỏi câu ngớ ngẩn thì biểu môi. Thì tất nhiên là có sao rồi. Ăn thịt chó với uống rượu nếp. Thì bị say chứ có sao. <cười> Hai thằng rú lên cười khảnh khạch. rồi tự nhiên như ruồi xách con chó ra bờ giếng để làm thịt, thay thoảng hải nghèo lại vỗ đầu con chó một cái, chó là chó, vui là ngu. mày gặp ai không gặp lại gặp các ông, thế thì coi như số mày đen. lúc này cậu với ông lão đang ở trong nhà xem tình hình của anh con trai, cậu nhìn thoáng qua rồi biết ngay bệnh này quả thực đúng là từ con chó trắng mũi đỏ mà ra, vẫn có thể trị được. cậu bảo ông già Lấy cho mình một cốc nước ấm Đoạn cậu nhanh tay cắn đầu ngón tay Họa lên một tấm phủ Vẩy mạnh một cái Lá bùa kia tự nhiên bùng cháy như cho Cậu hòa cho vào trong cốc nước Lắc lắc cho nó tan Rồi nâng đầu anh con trai kia dậy Cho uống Xong rồi cậu bảo Tôi đã chữa được tận gốc bệnh cho con trai bác rồi đấy Cũng may là vẫn còn cứu được Chứ mà để một thời gian nữa Thì đại la kim tiên cũng bó tay đấy Bây giờ chỉ cần để chú ý nghỉ ngơi một thời gian là bình thường trở lại thôi, bác đừng có lo lắng quá. Ông lão đến bây giờ thì run run, nước mắt đã rơm rớm. Dạ. Dạ. Tôi tôi độ ơn cậu. Tôi tôi không biết là phải phải báo ơn cậu bằng cái gì bây giờ. Cậu cần cười cười xua tay. Thôi, ơn huệ gì. Bác cứ mời tôi bữa cơm thì chó. Là tôi mừng lắm rồi Đến đây thì cả ông già và cậu Cũng cười vui vẻ Trong căn nhà tồi tàn Chẳng mấy chốc tiếng cười của mấy thầy trò Cùng với gia chủ vang lên Bên mâm thì chó nóng hổi, thơm phức Đến tận khuya Ba thầy trò mới từ giã ông lão Để quay về khu dì sọt Vừa đi đường, cậu vừa xỉa xỉa răng Đấy Làm cái gì mà cứ phải đặt xả nọ kia Cho nó tốn kém Cứ mầm thì chó <cười> vừa rẻ, vừa ngon. Long đầu đất, chạy xe, lắc lắc cái đầu mấy lần để cho tỉnh táo lại đôi chút. Ngon thì ngon thật, nhưng mà rượu của ông già lạng quá cậu ạ. Mắt con bây giờ nhìn đường, nó cứ gọi là xoắn tít thôi lò lại bị nhau. Hải nghẹo ngồi kẹp giữa đến nỗi không thở được, nhưng vẫn cứ thèo thào. Ôi trời ơi, đúng là thì cho ăn chừng có khác. Phải nói là ngon cậu ạ. Mà con bảo này, Thế ăn thịt có lẽ có vấn đề gì không cậu Cậu cần nhếch mép cười đều Ông cứ khéo lo Có vấn đề gì thì liệu tôi để cho hai ông với nhà người ta ăn không đấy Ớ, lo lo con bỏ chết răng Về đến khu gì sọt cả ba Lễ phép trả xe máy Rồi leo tót lên trên phòng Ngáy ỏ, ỏ. Con mực cũng mon men đi theo Thế nhưng bắt gặp ánh mắt của hài nghẹo Tự nhiên thế là lạ Ở trên người lại bốc lên chó khí Tự nhiên con mực cụp đôi, bay biến luôn. Giữa đêm khuya lại thỉnh thoảng nghe tiếng cậu cần rú lên. Ông Hải ơi! Ông đi sang phòng ông chờ có lạc lô nó về đi. Ông ôm tôi làm cái gì đấy? Trời ơi, đừng có ôm ấp cái gì. Mồm thở ra toàn mùi ông xiêm. Hải nghẹo nghe vậy cũng gào lên. Tiếng đã díu vào với nhau vì men rượu. Ờ! Còn thích ôm cậu ấy. Ôm làm gì cái con hổ kia? Không cẩn thận nó gặp đầu. Trường chính, đánh án, đổ móng. Kẻ đã chết, phải về với cõi chết. Sáng ngày hôm sau, thầy trò tỉnh dậy. Sau một đêm say sưa, ngáp ngắn ngáp dài mấy lần cho tỉnh hẳn Đi ra sân ngồi nghệt mặt, lúc này Vũ và Hân mới trở về Trên gương mặt của ai nấy không giấu nổi sự mệt mỏi Quần thâm cũng nổi rõ trong mắt, nhìn như con gấu trúc Cả hai chỉ chào hỏi qua loa rồi chui vào phòng nghỉ ngơi Nguyên cả một đêm qua họ đã không ngủ rồi Đến chiều khi đã tăng giấc, hai người mới dậy gọi thầy trò vào Anh Vũ nói ngay qua tôi với Hân có đi họp Với bên lực lượng rồi Lực lượng vũ trang từ dưới kia Cũng đã tập trung đầy đủ Chuyên án lần này Đích Thân Là giám đốc đứng ra chỉ đạo Khá là nguy hiểm và rắc rối Hân nói đoạn đưa cho ba người hồ sơ Tóm tắt chuyên án Đồng thời đưa một tờ giấy nhỏ Hân nói Xin lỗi ba người bị làm hỏng mất không khí vui vẻ Nhưng mà thôi Lần sau chúng tôi bù Đây là hồ sơ tóm tắt của chuyên án đấy. Đồng thời, sếp của chúng tôi cũng có chuyển cho ba người tờ giấy quyết định, chứng nhận ba người là cán bộ dự bị đặc biệt, chỉ điều động khi những vụ án đặc biệt. Yên tâm, nó không ảnh hưởng gì đến mấy thầy trò đâu. Chỉ khi nào gặp những vụ như thế này, cần ba người ra tay hỗ trợ thôi. Tất nhiên là hưởng đãi ngộ, nhưng ít hơn một tí. Cái này là tiền lệ chưa từng từng có đâu đấy. Cậu cẩn gãi gãi cầm. Ồ, hề, <cười> thế hóa ra... Anh gặp tôi chuyển từ pháp sư sang làm cảnh sát bắt mã, Hải nghẹo huých huých vai long đầu đất. Thôi mà cậu, ít ra thì mình còn có lương chống cháy. Trong những đợt ế về mỏ, đòi hỏi cái gì. Cậu nghe hai thằng này nói vậy cũng xôi xôi, trong nó phân tích cũng đúng. Gặp những đợt không có khách đến xem, hay là nhờ vả. Thầy trò chỉ có đến mức ra đồng bắt tép về mà ăn qua ngày. Tuy nhiên cậu vẫn cứ sĩ. Dù gì thì dù, nhưng mà đánh xong án nào là phải công cán để đủ án đấy nhé. Hải nghẹo há hốc mồm nghĩ. Cậu áp dụng công phu sư tử ngoạc, nó thuần thục, nó cao tay thế. Vũ và Hân nghe cậu nói, thì gật đầu không phản đối. Rất nhanh trời đã tối mịt. Cả đám lục tục chuẩn bị đồ đạc để nhanh chóng lên đường. Hân vừa mặc áo chống đạn, cô quay sang nhìn Hải nghẹo còn đang ngơ ngác Lâu lâu lại đưa tay gãi mông Thanh đao gỗ đã được cho vào trong hộp Buộc gọn gàng ở sau lưng Như nhớ ra chuyện gì Cô móc trong ba lô ra một cái vòng tay bằng chỉ đỏ Cẩn thận đeo lên cổ tay của Hải nghẹo vòng này em xin ở trên chùa đấy Để mong gặp nhiều may mắn Anh nhớ giữ cẩn thận đừng để mất Hải nghẹo nghĩ Đúng là con dở mê tín Đã đen thì nó cứ đen Nhưng vẫn cứ gật đầu Để cho cô Hân đeo vào cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi của hải ngẹo thấy con lạc nô sấn sổ hải ngẹo nhắm tịp cả mắt trong đầu không ngừng lẩm bẩm không việc gì phải sợ không việc gì phải sợ chỉ, chỉ chỉ chỉ chỉ là một con lạc lô chỉ là một con lạc lô thời gian như ngưng động lại trong khoảnh khắc hai con người ở hai thế giới đối lập chạm môi được một lúc cô hân mới chậm chậm rời môi khỏi hải ngẹo đi nhanh ra xe cô còn quay lại em ra xe trước Tin anh với cậu ra sau nhé Hải nghẹo chỉ gật đầu bối rối Lần này không đưa tay quyển mỏ Mà vội vàng bỏ sang bên buồng của cậu Cùng với thằng Long đầu đất Họ cũng đã chuẩn bị xong Con mực được Vũ xin áo chống đạn Của chó nghiệp vụ mặc vào Trông cũng oai lắm Nhìn thấy hải nghẹo nó vẫy đuôi phành phạch nịnh nọt Vậy là ba người một chó Cứ nhìn nhau rồi gật đầu Rồi ra ngoài xe ô tô Chỉ chờ có vậy Vũ đạp ga chiếc xe lao vút vào trong màn đêm mịt mùng. Chỉ một thoáng họ đã hội quân cùng với ban chuyên án. Sau đó, họ thống nhất phương án tác chiến. Ông giám đốc tuyên bố đã đến giờ đánh án. Địa điểm lần này hết sức hiểm trở. Các đồng chí phải tuyệt đối cẩn thận. Phối hợp nhịp nhàng, hạn chế thấp nhất thường vong. Về tình báo mới nhất, báo về trong thời gian qua, chúng ta đã nắm được cụ thể vị trí xào huyệt của Lão Hà. Còn bây giờ, tất cả Xuất phát! Đoàn xe nhanh chóng lao thẳng vào rừng, chậm chậm bò theo những con đường mòn quanh co, đến một ngã rẽ. Đoàn xe tách làm hai hướng, Vũ và Hân đi theo đoàn triệt phá những phân khu trung chuyển, còn đám của cậu Cẩn thì đi thẳng về phía căn nhà sàn của Lão Hà. Trên xe chỉ có hơn chục chiến sĩ. Tay đã lăm lăm súng AK. Tất cả đều răm rắp đợi lệnh của cậu cẩn Lúc này khi đội hình vũ trang cùng Vũ và Hân đã đến gần các phân khu ở phía nam. Đây được coi là phân khu lớn nhất và mạnh nhất của Lão Hà. Họ đang nằm ở trên một điểm cao. Vũ cẩn thận quan sát qua kính hồng ngoại thấy đám đối tượng vẫn đang miệt mải cân đo đong đếm thứ bột trắng chết người để cho vào từng túi Đóng gói cẩn thận Ở bên ngoài là đám tay chân cùng với những khẩu AK-55. Hơn chục thằng ngồi ở những góc tối. Dưới đất còn để sẵn luôn cả B-40, sẵn sàng có thể thổi bay bất kỳ một chiếc xe tăng nào. Chứ đừng nói gì đến một tiểu đội với vũ khí bình thường. Vũ nuốt nước bọt khan, đưa ống nhòm hồng ngoại cho ông giám đốc xem. Một hồi, trong đầu của ông giám đốc đã có tính toán. Liệu có nên nhẹ nhàng cho đội bắn tỉa vào vị trí hay không Ông còn ra lệnh Cho đặt súng trung liên Chỉ chờ khai hỏa khi có lệnh Ông nói vào bộ đàm Các đồng chí chú ý Các đồng chí chú ý Anh em bên bộ phận bắn tỉa Cần phải chú ý những đối tượng có bề 40 Có bất kỳ dị động gì Phải lập tức tiêu diệt ngay Tránh gây thương vong cho anh em Sau đó Ông cầm loa phóng thanh lên nói to Các anh đã bị bao vây Đề nghị các anh hạ vũ khí đầu hàng Để hưởng sự khoan hồng của pháp luật Cả đám giật mình Vì giọng nói đanh thép Hơn chục thằng cầm B-40 toàn đứng dậy Nhắm vào nơi phát ra tiếng nói Thì những tiếng nổ chát chúa vang lên Những viên đạn từ súng bắn tỉa găm Vào đầu của từng thằng Chúng nó gục ngã chết ngay lập tức Máu tươi cùng ốc trắng hòa lẫn loang ra Đám ở ngoài cầm ả ca nghe thế vậy Thì bắn loạn xạ vào các điểm cao Tất cả các lực lượng nằm sát xuống Ông giám đốc nghiến răng ra lệnh qua bộ đàm Chúng ta đã chiều hàng Nhưng các đối tượng điên cuồng manh tổng chống trả Tôi đề nghị tất cả lực lượng Nổ súng áp chế Chỉ chờ có vậy Hàng loạt đạn súng Trung liên vọt thẳng đến chỗ Của đám xã hội đen Chỉ một thoáng sau Tiếng súng đang ngưng Cả đám người ghê dỗ như là tổ ong Nằm gục trong vũng máu Đám cân đo đang chia ma túy Thì quỳ mọp xuống đất Ôm đầu rôn dậy Lực lượng đồng loạt xông lên Còng số 8 bập vào những cái cổ tay Những cái đầu đã cúi gầm Tuyệt vọng Vũ và Hân nhìn số hàng được phân vào những túi lớn Để đi tiêu thụ mà cảm thán Số hàng này nếu như mà chót lọt Thì không biết bao nhiêu gia đình xa sút Bao nhiêu cảnh đời sẽ tụt dốc vì nó Chợt sau lưng cả hai Có lá cây xào xào khẽ động Vũ lết mắt thấy có bóng đen lùi như chạy Anh lập tức đuổi theo Hân cũng bám theo Vũ Ba bóng người cứ thế mà rượt đuổi giữa không gian nối rừng Ánh trăng vẫn nhẹ nhàng soi dọi khắp nơi Vũ đuổi một đoạn Rồi nghiến răng tăng tốc Chặn trước mặt của tên này Hân cũng không chịu yếu thế Mà vòng ra đoạn hậu sau lưng Thằng này cứ nhìn trước nhìn sau Rồi nó ngửa mặt lên trời hít sâu một hơi Nó nói một câu đầy cay đắng Mãi kiếp Hẳn người với nhau mà phải đổi cuồng giết tuyệt như vậy sao Vũ lắc lắc đầu Quốc cô cô Pháp Gia có gia quỳ Chúng tôi là người hành Pháp Anh là người phạm Pháp Ở đây hoàn toàn không có chuyện tình cảm gì cả Thằng này nghe thế vậy thì nó nhanh như sóc Chạy phát về phía Hân Ý định khống chế cô để mở đường máu Nhưng nó nhầm Khi nó vừa mới lao đến Túm lấy cổ tay của Hân Cô lập tức Vòng cổ tay xoay tròn Tay trái cô túm lấy cổ tay của nó Bẻ quặt ra đằng sau Thằng này vẫn không chịu khuất phục Vùng vẫy liên hồi Hân đền tiết Tay trái khóa tay nó Tay phải giáng một đòn thốc vào mạng sườn Thằng này chỉ thấy hự một tiếng Chừng như chưa đủ Cô thu quyền rồi tung nắm đấm vào vị trí xương bả vai phải của nó Tay phải nó còn đang vùng vẫy Buông thõng Vũ cũng áp sát tới Thấy thằng ôn con này vẫn còn chống cự Anh liền tiện thể đánh hôi Giáng một đấm vào giữa mặt nó Lập tức máu mũi phun ra thành vòi Vũ rút cầm số 8 còng tay lo lại rồi lôi đi Sau khi bàn giao cho lực lượng áp giải Cả hai tiếp tục lên xe nhằm hướng của mấy thầy trò Ở trong một căn nhà sàn Lão Hà ngồi trầm ngâm ở bên bàn nước Con linh cảm không lành cứ đang sông lên ở trong đầu của lão huống chi lão chẳng phải là người của cõi âm cũng không phải là người của cõi dương linh cảm ấy mạnh mẽ hơn bất kỳ ai bất chợt lão đưa tay bấm độn một hồi lão khẽ nhếch mép cười một cái lão nói với năm thằng đàn em đang đứng im lìm như những khúc gỗ ở bên cạnh chúng mày một La nơi có khách chúng mày nhớ đón tiếp cho tử tế Đừng để tao xấu mặt với người ta ngày xưa. Năm thằng đàn em gật đầu không đáp Đám cậu cần Sau khi dừng xe dặn dò chiến sĩ Đi theo mình bao vây và chặn tất cả đường trốn thoát Của đám lão hà song xuôi Thầy trò mon men Áp sát vào căn nhà kia Bỗng có một luồng gió lạnh thổi thốc Về phía ba người Linh cảm sông lên Cậu cần rất nhanh giơ bàn tay ra hiệu Cho đệ tử mình dừng lại Cậu không nói gì Dùng ánh mắt Hải nghẹo và long đầu đất khẽ gật đầu tỏ ý Đã hiểu Cả ba tiến tới căn nhà Từ trong nhà ánh điện vàng vọt chiếu ra Mấy thầy trò căng thẳng hơn bao giờ hết Hải nghẹo sau khi quan sát một hồi Rồi xung phong lên trước Khi chỉ còn cách trên bậc thềm Một bước chân Một luồng âm phong nữa lại thốc tới Tiếp theo nguyên một chiếc ống tre từ trong nhà bay vù vù đập thẳng vào mặt của hải nghẹo làm cho gã ngã bổ chừng ra đằng sau trượt dài trên vị trí của long đầu đất mới được đỡ lưng lại hải nghẹo ôm mặt đau đớn long đầu đất cười cười thằng anh ôi tưởng từ lào để em xông lên cho Dằm ba cái ghế tre còn con tuổi con gà con long đầu đất hùng hổ xông tới vừa bước tới bậc thềm thì nghe tiếng ù ù Lần này không phải là cái ghế tre Mà nguyên cả cái bàn tán vào người nó Nó lăn lồng lốc về chỗ hải nghèo Hải nghèo bĩu môi Tao tưởng mày thế nào Phó ra mày cũng là cái loại mọm Em, em, em Em bị trượt ngã đấy Chứ mấy thằng dãy con kia tuổi gì thấy hải đệ bị đánh bật ra ngoài Mà vẫn còn to mồm cãi nhau Cậu cằn nhằn không đúng là hải Không được cái nước non gì xem nào long đầu đất đứng dậy lồm cồm phủi phủi quần áo khom người đưa tay <cười> dạ thế hai thằng ăn hại chúng con kính cậu cậu mặc dù nói vậy nhưng trong thâm tâm cũng rất căng cậu đang cố gắng tập trung quan sát động tĩnh lão hà lúc này một tay chống cầm một tay vân vê hai quả cầu thạch anh chợt cảm thấy có một luồng uy áp từ bên ngoài xông thẳng vào trong Lão hừ lạnh một cái, vỗ đánh dầm xuống mặt bàn. Hai quả cầu thạch anh nảy lên không trung, ngang tầm mắt của lão. Lão vung một cái, hai quả cầu như hai quả đạn pháo bắn thẳng ra ngoài cửa. Cậu Cẩn vừa bước lên bậc thềm, chợt nghe tiếng ù ù từ trong nhà phát ra. Hai vật tròn tròn đen đen lao tới phía cậu. Hai quả cầu dưới lực tác động Cậu đưa chân lên Chân phải đá móc hai vật thể Làm cho nó chuyển hướng găm vào một thân cây cách đó không xa Dù đã đỡ được đòn chào hỏi Nhưng cậu cũng không dám buông lòng, Mà trong đầu của cậu còn thêm phần căng thẳng Cậu khẽ lắc lắc cái chân Vì đỡ hai quả cầu này Chân của cậu tê dần mất cả cảm giác Lão Hà lúc này mới từ từ đứng dậy Bước ra ngoài Lão nheo mắt nhìn cậu cần Rồi vỗ vỗ tay như chiêu tức năm thằng đàn em nhanh như cắt Đứng chắn trước mặt lão như bảo vệ Lão hạ phất tay ra hiệu Cho chúng nó lùi về phía sau Lão gằn giọng Những con chuột nhắt không mời mà đến Chúng mày nghĩ rằng Chỉ bằng 3 thằng chúng mày Cùng với hơn chục thằng lính đặc nhiệm Mà có thể bắt được tao sao <cười> Mơ tưởng viện vồng lắm Cậu nghe thế vậy Thì cũng hùng hổ giở cái văn thu họ Chó Thì mày ăn hộ bố mấy cái này Mày ăn hộ bố mấy cái Lão Hà ngửa mặt lên trời Cười khoái trá Khẩu khí lớn lắm Để tao xem bản lĩnh của mày đến đục Dứt lời lão nhảy từ trên hiên Phi thẳng xuống dưới chỗ cậu đang đứng Cậu nhanh nhẹn lui về đằng sau Lão Hà tung đòn hụt Bàn chân phải giẫm mạnh xuống đất Đất lún xuống một mạng thấy không ổn Hải ngẹo và Long đầu đất lao tới đối chiến Lão Hà thấy hành nhóc con một béo một gầy lao tới thì lão cười khẩy thế nhưng nụ cười của lão cũng chợt cứng lại Hải ngẹo lập tức nhảy lên dồn lực đá thành một đường vòng cung thẳng vào thái dương của lão Lão Hà đưa tay ngăn thái dương đỡ dù đã đưa tay ngạnh kháng nhưng khi mũi giày cách thái dương của lão chỉ còn vài phân mới dừng lại lão hất mạnh cái chân nó ra chỉ chờ có vậy hải nghèo hai tay túm chặt lấy hà. tay trái của lão muốn khóa ngược ra đằng sau long đầu đất cũng không yếu thế tay phải xiết thành quyền giáng thẳng vào ngực của lão lão hà tay trái thì đang bị giữ lão đưa tay phải ra đỡ thế nhưng đòn của long đầu đất chỉ là hư chiêu lão hà vừa sơ hở nó giang lòng bàn tay ra chụp lấy tay phải của lão bẻ quạt thấy hàng đệ tử tác chiến ăn ý như vậy cậu khẽ gật đầu ngón trỏ và ngón giữa trụm lại tạo thành một đại ấn cậu hòa lên không trung vài đường sau đó ba bước thu làm một thẳng nắm đấm táng vào giữa ngực của lão hà chỉ chờ có như vậy hải nghẹo và long đầu đất đồng loạt buông tay bị chúng đòn hiểm lão hà ôm ngực vất vả đứng dậy lau máu trên mép một tay phủi phủi ngực áo cậu cẩn vẫn cứ vênh vênh mặt giọng thu họ <cười> Sao Thế quả đáp lễ của Trung bố thế nào Trung bố tuy xanh Nhưng ăn vào là chát lắm lời Lão Hà vút vút lại mái tóc Cho vào nếp Cũng có chút võ nghệ lắm À quên Mày cũng là thầy Pháp à Xem Con trẻ như thế mà đã là thầy Pháp <cười> Thú vị đấy Hải Ngẹo nhìn cha già này nó cứ cười khẩy. "Lại ông muốn làm cái gì? Rồi chúng tôi lại mất công, đánh cho nó rối tung lên định. Lão Hà thấy mấy thằng danh con này nó cứ mỉa mai mình, nhưng khuôn mặt của lão không hề tức giận. Lão giang rộng tay rồi ngửa lên trời mà cười, tiếng cười làm cho người ta nghe thấy dùng mình. Hơn chục chiến sĩ đặc nhiệm bọc hậu theo lời dặn của cậu, mặc dù đứng cách đó khá xa. nhưng khi nghe tiếng cười ấy cũng dùng mình toát mồ hôi lạnh không tự chủ được lão hà cười xong lão đanh mắt nhìn lại đám cậu cần lão bảo tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là phép thuận lão lạnh cho năm thằng đàn em kết trận cả năm thằng lao đến bao vây ba thầy trò những ngón tay ấn kết đã xong xuôi lão rít qua kẽ răng trận những màu sắc tượng trưng cho năm nguyên tố bao phủ lấy năm thằng đàn em của lão hà rồi mở ra thành một cái kết giới mái vòm ngăn không cho mấy thầy trò có đường chạy trốn từng tia sáng lập lòe nguyên tố từ người của năm thằng đệ tử chia thành ánh sáng ngũ sắc rồi lao vôn vút tới cậu cần đẩy thằng hai thằng đệ tử sang một bên cậu cũng nhanh nhẹn né tránh nhưng vẫn bị tia sáng lướt qua vạt áo lập tức nhìn thấy vạt áo bị cháy đen lòng đầu đất móc cái gương bát quái bằng đồng ra ngửa mặt gương lên đón lấy ánh trăng rồi niệm chú cái gương sáng rực lên khi thấy ánh sáng ngụ sắc kia dội lại nó dơ gương lên đỡ thì quả nhiên có tác dụng tia sáng chiếu vào mặt gương rồi phản ngược tia sáng này không đơn giản nó nảy từ mặt gương bát quái rồi nảy lên mái vòm của trận pháp rồi quay ngược trở lại ba thầy trò vất vả né tránh cậu cẩn như nhớ ra nói Ngũ hành trận này có một điểm yếu chí mạng, chỉ cần phá được một người nắm giữ một nguyên tố, trận pháp sẽ tự động phá giải. Hải Ngẹo vẫn đang né trái né phải, thế trong lam thằng này, đánh thằng nào là dễ nhất à cậu? Cậu vừa né tia sáng ngũ sắc kia, vừa nhìn xung quanh, đánh vào thằng nắm giữ nguyên tố thổ. Hải Ngẹo quay sang để sao lại đánh nó. Cậu đáp, bởi vì, à, bởi vì, bởi vì nhìn nó ngu nhất đấy, đánh để. Hải nghẹo lầu bầu thầm chửi. Cậu bảo đánh thằng đó vì mặt nó ngu. Thế hệ, thế hóa ra mặt mình cũng ngu thì mình đáng đánh à? Hải nghẹo chỉ chỉ vào thằng thổ, Long đầu đất hiểu ý lập tức nghiêng gương bát quái, chiếu ánh sáng ngũ sắc. Do lòng đầu đất cố ý nghiêng mặt gương, hải nghẹo lập tức rút thanh đào gỗ, đạp lên vai của Long đầu đất, chồm thẳng đến chỗ thằng thổ đang đứng. Hải nghẹo quyết đoán vùng chém. Thằng thổ không kịp chạy, bị trúng đòn, ngọn lửa xanh bao phủ người nó Thằng thổ vùng vẫy rẫy đành đạch ở dưới đất Nhưng ngọn lửa này đâu có phải lửa thường mà dập được Chỉ thấy thằng này gào thét đau đớn Ngọn lửa bản chất có thể thiêu đốt cả linh hồn Từng chút từng chút, cho đến khi lửa tắt thì thằng thổ đã không thấy động đậy Quần áo trên người không hề có dấu hiệu bị cháy Nhưng nó đã là còn là một cái xác không hồn thôi Bốn thằng còn lại cũng lập tức bị dội ra mỗi thằng một góc. Miệng trào máu tươi. Hiển nhiên là bị phản phép. Lão Hà nheo mắt nhìn trận pháp mình ưng ý nhất cứ thế bị phá vỡ. Nhưng Lão cũng không cam lòng. Giọng nói thúc giục trong đầu Lão vang lên. Ba tên này không đơn giản. Để ta đích tân đấu pháp với chúng. Lão Hà nghe vậy thì như chết đối với được cọc. Lão lập tức buông lòng. cơ thể cảm giác như gió lạnh từ bốn phương tám hướng đang dội vào mây đen bao trùm như muốn nuốt chửng cả mặt trăng một làn khói đen từ ngực lão bốc lên ngưng tụ thành hình dáng một người đứng sừng sững sau lưng của lão lão hả khẽ rũ xuống rồi phun ra một luồng hắc khí khi lão ngước mặt lên thì đôi mắt của lão đã trở nên vô hồn một luồng uy áp dội thẳng về đám người cậu cần Lũ ân hại không làm gì được Tao sẽ mượn linh hồn và dòng máu nóng Đang chảy trong huyết quản chúng mày Để làm năng lượng cho tao Như vậy Tao mới cảm thấy chúng mày còn có ích một chút Lập tức một luồng khí đen đặc quánh Tỏa ra bao phủ lấy bốn thằng Thủy hỏa vào trong luồng khí đen ấy Chỉ thấy chúng nó hét lên đầy đau đớn Và một thoáng sau Chúng nó hoàn toàn biến mất Màn sương máu bị màn khí đen bao phủ Lão Hà liếm mép Như đang thưởng thức món ăn ngon Thằng Kim thằng Mộc nhìn thấy một màn như vậy Thì sợ muốn đái ra quần Định quay đầu bỏ chạy Lão Hà hừ lạnh Luồng khí đen tựa như có linh tính đuổi theo Hải nghẹo nhảy lên vung đao chém xuống Luồng khí đen cảm giác nguy hiểm lập tức rụt lại Hải nghẹo chỉ đao vào mặt của Lão Hà như thách thức Cậu cần thấy hai thằng ôn kia chạy thì bảo Hai ông đuổi theo xử lấy hai thằng kia đi thằng già này không cứ để tôi hải nghẹo và long đầu đất lập tức nghe lời bấy giờ cậu mới vươn tay lên cho đỡ mỏi cậu khinh bỉ nói thằng già bây giờ thì tao với mày một trọi một lão hà nhìn thằng danh con trước mắt nó lại dám thốt ra những lời ngông cuồng lão cất giọng khan khàn pha lẫn với âm thanh ma quái <cười> thằng danh con rất nhanh thôi mày sẽ biết mày phải đang phải đối mặt với thú gì dừng một chút quan sát cho kỹ lão tiếp chúng ta là người học phép ắt phải phân cao thấp bằng đạo pháp mày nghĩ tao chỉ là một ông trùm buôn hàng trắng đơn giản thôi à Lão gì rầm sau đó vung tay lên một cái Luồng khí đen ở đằng sau lưng lão Hóa thành một chảo chộp tới Cậu cẩn không nao núng Cậu rút luôn cây quạt dắt ở bên hông Cắn đầu ngón tay vuốt dọc thân quạt Rồi cậu phẩy mạnh một cái Luồng khí đen kia lao tới Thì bị cây quạt chém đứt đôi Lão Hà nheo mắt nhìn Thằng danh con cầm cây quạt Như đồ chơi trẻ con Vậy mà lại có thể chặn được một đòn của lão Lão ngửa mặt lên trời rồi lại cúi xuống nhìn cậu cần Khá lắm mày làm tao cảm thấy thú vị Lão gầm lên một tiếng Luồng khí đen ngưng tụ thành chi chít những mũi tên bắn về phía cậu cần Cậu nhảy lên xoay trong không trung mấy vòng Tay vung quạt cực kỳ thuần thục đón đỡ những mũi tên Đang bắn về những vị trí yếu hại của mình Tiện đà cậu đạp chân lên những mũi tên ngưng tụ bằng hắc khí Lao vun vút đến chỗ của Lão Hà Miệng cậu dì dầm Bất ngờ cậu thu quạt Đập thẳng vào ngực Lão Lão Hà bị chúng đòn phun ra một búng máu đen Cả người Lão bị dội ngược ra đằng sau Lão khổ sở đứng dậy Một tay ôm ngực Mắt gờm gờm nhìn cậu Thằng khốn Tao đã quá khinh thường mày Mày đã chọc giận tao rồi đấy Thằng Pháp Sư nhảy nhét Lão bùng lên luồng khí đen dày đặc Bao phủ lấy cả lão và cậu cẩn Rồi xiết lại Như là một cái kén nhốt hai người <cười> Để tao xem lần này mày chạy đi đâu Mày có chạy đằng trời Tiếng cười bỗng nhiên ngưng bặt Thay vào đó là tiếng đấm đá bôm bốp Tiếng kêu thét đau đớn của lão Hà Cho đến khi luồng khí đen tan biến Lão nằm rũ rượi dưới đất suy yếu Còn cậu Cẩn đang đứng sừng sững nhìn lão Cây quạt đã không còn màu trắng nữa Mà bây giờ nhuộm đầy máu đen của lão Một tay cậu cầm lệnh bài nheo mắt Nhìn xuống Cái ngực trần của lão Hà Ở trên ngực của lão bây giờ hình xăm lệnh bài đã biến mất Cậu giơ cái tấm lệnh bài lên cao Cười đầy phấn khích Hay lắm Đúng là nhân duyên sắp đặt Huyết nguyệt lệnh Tốt lắm bất ngờ cậu cười lên khoái trá tiếng cười của cậu lúc này nghe vô cùng đáng sợ và uy lực chứ không phải là cái bộ dáng cả lơ phất phơ nữa huyết nguyệt lệnh đã về tay ta vật quỳ cố chủ chỉ thấy nghe văng vẳng đâu đó như có tiếng rồng gầm cười thỏa thích Cậu siết mạnh tay bóp vỡ tấm lệnh bài Hóa thành những đốm sáng nhập vào người cậu Ánh mắt của cậu cần chăm giây lát Lại trở nên sắc bén Tựa như là hữu thần hơn trước Cậu nhìn thẳng xuống chỗ lão hà Chỉ là một tên học được chút tà pháp Mà lại dám làm ra những chuyện thường thiên hại lý như vậy Nhân quả sẽ không bỏ qua cho mày Còn cái mạng của mày tao không thèm giết Cậu ngửa mặt lên Nhìn vào mặt trăng Đoạn chắp tay thong dong bước đi Thấy kẻ này bỏ qua cho mình Lão hà cố dùng chút sức tàn mà trốn Trong đầu lão đang nghĩ xem kẻ này là ai Thế nhưng đột nhiên Lão lẽ lên cái tên của một người Lão lẩm bẩm Không thể nào Không thể nào Không lẽ Là Là Là ngại Ngại Số phận đã cho lão cơ hội Nhưng lão đã quá tự mãn Để rồi bản thân mình rơi vào nghịch cảnh Về phần thằng Hải Nghẹo và thằng Long Đầu Đất Ở bên kia Vẫn cứ hùng hục đuổi theo thằng Kim thằng Mộc Thằng Mộc đã đuối lắm rồi Nó cắn răng để cho thằng Kim chạy Bản thân nó ở lại đoạn hậu Hải Nghẹo và Long Đầu Đất bây giờ dừng lại ngó nghiêng Thấy thằng Kim đã chạy Nó mỉa mai thằng Mộc À tiền sư nhà ông Ông ở lại chặn đường cho bạn ông à ha? Thế thì ông ngu lắm ông ơi đang là cho bị bắt Hải Nghẹo liếm mép nhìn thằng Mộc rồi thấy thằng mộc này tự nhiên cũng giở trò liếm mép thì dùng mình này chụp chú mày chú mày đừng có ép người chú mày chú mày đừng có ép người quá đắng đừng có ép tao đừng có ép tao hải nghẹo và long đầu đất không quan tâm đến lời nó nói cười cười bước đến chợt nó lấy ra từ bên hông của mình dắt một cây súng ngắn hoảng quá lúc nãy nó quên mất nó chĩa thẳng về phía hai thằng thấy này rút súng Hải Ngạo và Long Đầu Đất tự nhiên ớ người, ớ, chơi rồi. Hai anh em nhìn nhau không ai bảo ai, từ từ giơ tay buông vũ khí mà quỳ xuống. Long Đầu Đất dịch về phía Hải Ngạo thì thầm: Anh ơi, anh, anh sợ à? Có mỗi khẩu súng con con mà anh quỳ, là bé em phải quỳ theo. Sao anh hè thế? Hải Ngạo quay sang lẩm bẩm: Mày ơi, súng đấy. Súng đạn thật đấy Mày thử xem Võ công của mày nhanh hay là súng đạn nó nhanh à. Thấy hai thằng này vừa rồi còn hổ báo Bây giờ thấy súng thì lập tức quỳ xuống Thằng Mộc lấy lại được bình tĩnh Nó gõ gõ thân súng lên đầu của hai thằng Chúng mày Sao Chúng mày quay nữa đi Quay nữa đi Hả? Thằng nào muốn ăn đạn Thì đứng lên Đứng lên bố xem nào Đứng lên nghe thấy cả hải nghẹo lẫn long đầu đất liền giơ tay chỉ nhau thằng mộc cười cười anh em huynh đệ chúng mày kiểu gì đấy sao hai thằng chúng mày hèn thế được rồi đã thì tao bắn một lượt để cho chúng mày đỡ phải giữ nhau thằng mộc từ từ kéo khóa nòng định kết liễu hai người thì cũng vừa lúc vũ và hân chạy tới không chần chừ hân giơ súng lên đoàn một tiếng viên đạn găm thẳng vào bàn tay của thằng mộc Nó đau đớn buông súng Chỉ chờ có thế là long đầu đất túm tay nó vật ngược ra đằng sau Rồi dùng liên hoàn đấm Dáng thẳng vào mặt thằng Mộc À thằng chó Mày dọa ông Mày dọa ông à Mày thằng chó Thằng chó Cho đến khi khuôn mặt của thằng Mộc nó sưng húp cả vào như là cái đầu Cái sủ lợn mới dừng lại Vũ cũng đi đến cầm tay thằng Mộc Rồi cùng long đầu đất Lôi thằng Mộc đã rũ rượi đi Hải nghẹo tiện tay thế thằng này vẫn còn dắt gao răm. Thì móc con dao ra ngắm nghía. Đợi vũ vào lăng đầu đất lôi thằng Mộc đi xa. Hân mới tiến đến bên cạnh hải nghẹo. Toàn định nói vật vơ. Thì bất ngờ có tiếng súng vang lên từ khoảng cách 60 mét. Viên đạn chuẩn xác găm thẳng vào đùi và vị trí nách của Hân. Mặc dù đã được mặc áo chống đạn. Nhưng vị trí ấy là chỗ hiểm yếu. Không hề có lớp áo. Hân quỵu xuống. Miệng cô trào máu yếu ớt trợn lên nhìn hải nghẹo. Thằng Kim đã quay trở lại từ bao giờ. Chứng kiến cảnh thằng Mộc bị lôi đi. Lúc này nó đã liều. Nó nhất định là cùng chết. Đồ chó. Chúng mày ép. ép bố. Chúng mày ép bố. Đồ chó. Cùng chết. Đã thế thì cùng chết. Hải nghẹo gào lên. Không. Hân ơi. Không. Nó nhanh như cát kéo cô Hân nấp đằng sau một thân cây gần đó. Miệng của Hân vẫn trào máu tươi. hiển nhiên là viên đạn găm vào vị trí nách làm tổn thương đến tâm tạng bên trong dù vậy ánh mắt của hân vẫn cứ âu yếm nhìn hải nghẹo cô thều thào dù dù dù thời gian bên anh ngắn ngủi nhưng nhưng em hạnh phúc em, em hạnh phúc anh có thể ôm em được không ôm em cứ tưởng hải nghẹo đã một lần đau đớn đến điên loạn chẳng chịt những vết thương ở trong lòng Trái tim đã hoa đá Nhưng giờ phút này khi nghe thấy những câu nói đấy từ cô Hân Cảm xúc đã ngủ quên bấy lâu Bỗng nhiên bùng cháy Đã từ rất lâu Rất lâu rồi Hải nghẹo đã không biết đến hai từ yêu thương Thế mà trong giây phút này Nó sợ Nó sợ sẽ đánh mất người con gái này Những câu nói của Hân đã chạm sâu đến trong tâm hồn của nó Ngực Hải nghẹo hẫn đi một nhịp rồi đau thắt Đôi mắt đỏ hoe trào lệ Không em em Em sẽ không chết đâu em sẽ không chết đâu. được đừng, đừng có bỏ anh, đừng có bỏ anh. Hân chỉ cười cười, môi lúc này đã nhợt đi. cô khó nhọc nói ra từng chữ. Sống anh chết có số. em em em chẳng tiếc nối thời gian ở, ở ở bên anh. kịp sau em em vẫn sẽ tìm yêu anh lần nữa. Hải nghèo ôm chặt lấy Hân, cởi phăng áo đang mặc lộ ra hình xăm một con thanh long ba vút, đã được điểm nhãn. đang nhen anh múa vuốt nó xé cái áo ra làm hai nửa một nửa buộc vào vết thương ở đùi cô hân một nửa bịt vết thương ở nách để cầm máu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi của hân sau đó cởi chiếc vòng tay bằng chỉ đỏ đeo lên cổ hân nó nói trong nước mắt em sẽ không sao đâu tin anh đi anh sẽ không để cho em làm sao hết nghe đến câu này hân bất giác chảy nước mắt rồi không nói nữa hải nghẹo lau máu của hân ở trên môi mình nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống Ánh mắt của hải nghẹo lúc này giáo hoành Trong mắt đã vằn lên những tia máu Gương mặt trở nên lạnh lùng Tay nó cầm con dao găm vừa nhặt được của thằng Mộc Khi nghe tiếng lạch cạch lạch cạch hết đạn Thì nó thò đầu ra khỏi thân cây Nhìn thằng Kim Mục tiêu nhanh chóng bị khóa Lập tức con dao vun vút lao tới Con dao găm xé gió chuẩn xác găm vào cổ tay Đang cầm súng của thằng Kim Hải nghẹo cũng đồng thời trồm người lao theo Ba bước thu lầm một Thấy thằng Kim đang ôm cổ tay đau đớn Hải ngẹo đá thẳng vào đầu gối bên phải của thằng Kim Chỉ thấy chân của thằng Kim Quằn cả ra đằng sau Tay của hải ngẹo túm lên mặt thằng Kim nhấc bổng lên rồi xiết chặt Thằng Kim hoảng hồn cố gắng Dùng một chân với một tay còn lại dẫy rùa đành đạch Như muốn van xin hải ngẹo Thà mình ra Chỉ là trong ánh mắt của hải ngẹo Lúc này chỉ là sự vô hồn Và sát khí nồng nặc bốc lên Miệng phun ra một làn sương mỏng, gằn từng chữ như là giọng của một sát thần. "Muốn chết? Mày muốn chết?" Vũ và Long đầu đất nghe tiếng súng liền lập tức quay lại, nhìn thấy Hân đang nằm ở dưới gốc cây, Hải Ngệu đang túm cổ một thằng đàn em của lão Hà. Mặc kệ Hải Ngệu, Cả Hai nhanh chóng đưa cô Hân ra xe cấp cứu. Vũ gấp gáp gọi qua bộ đàm. "Báo cáo, báo cáo. Đã có chiến sĩ bị thương nặng." Nhanh chóng được xe cứu thương đến, đồng thời cắt cử lực lượng, khống chế đàn em của lão Hà. Lập tức hơn chục chiến sĩ bọc hậu, qua bộ đàm nhanh chóng tiến tới, cùng với Long đầu đất đưa cô Hân đến bệnh viện. Còn lại hai chiến sĩ cảnh sát thấy Hải Ngẹo vẫn đang túm lấy thằng Kim, không quyết định bỏ ra, hành tiến tới túm lấy tay Hải Ngẹo. Ông bạn ơi, ông bạn, từ từ, buông đối tượng ra, buông đối tượng ra. Hải nghẹo quay phát lại nhìn hai người bằng ánh mắt vô hồn cực kỳ đáng sợ. Tay lại càng siết chặt hơn nữa. Thằng Kim đau đớn, yếu đuối dẫy. Thấy không ổn, hai này lập tức khóa quạt tay của hải nghẹo lại. Bởi vì biết gã đang trong cơn kích động. Thế nhưng cả hai đều không thể ngờ được rằng. Hải nghẹo đứng sừng sững, chỉ thốt lên từng chữ. Chúng mày muốn giúp nó. Là muốn đối đầu với tao. Là tìm chết Từng luồng âm phong Ở trên người của hải nghẹo đã tỏa ra Hai anh cảnh sát Cảm giác lạnh đến tận tâm can Nhớ tới lời của Vũ lúc họp trước giờ đánh án Vũ có dặn tiểu đội áp tải Mấy thầy trò cậu rằng Nếu như các ông thấy thằng cha người như nghệ lâu năm kia Gương mặt từ ngáo ngơ thiếu thuốc Chuyển sang ánh mắt hung tàn vô cảm Thì các ông phải chạy đi Chạy ngay lúc đó Chạy càng xa càng tốt Không đợi cho hai anh kịp phản ứng, hải nghẹo buông tay ra khỏi thằng Kim. Thằng này còn đang mừng vì hải nghẹo tha chết, nhưng bất ngờ, gã không hề nói một câu. Vung chân đá thẳng vào chân trái còn lại của thằng Kim. Thằng Kim ngã gục xuống đất, rú lên đau đớn. Chắc chắn là suốt phần đời còn lại, nó sẽ phải làm bạn với cái xe lăn. Hải nghẹo ra đòn nhanh đến nỗi, chỉ có thể dùng ba từ, nhanh, chuẩn và ác. Người chứng kiến Nhìn thấy mà cũng dùng mình Hai anh cảnh sát thấy không ổn Thằng này điên rồi Phải áp chế và giữ cho nó bình tĩnh lại Mỗi anh mỗi người một tay tốm lấy hải nghẹo Hải nghẹo cũng không chống cự Mà ngửa mặt lên trời gầm lên Âm phong càng lúc càng điên cuồng thổi Những tán cây nghe rào rào Như trong cơn rông vậy Sen lẫn trong những luồng âm phong ấy Là tiếng cười tràn ngập bi thương của hải nghẹo Tờ máu trong mắt Càng lúc càng đen thẫm Chỉ bằng hai thằng chúng mày <cười> Chỉ bằng hai thằng chúng mày Hải <cười> nghẹo vung tay Hai tay đập thẳng vào cầm của hai chiến sĩ Hai này dính đòn hiểm Bị hất tung lên không Chỉ chờ có như vậy Hải nghẹo thu tay thành quyền giáng xuống ngực của hai người Hai anh chiến sĩ nặng nề ngã xuống đau đớn Một anh trong đó bất tỉnh, anh còn lại cố gắng đứng dậy, bị hải nghẹo giẫm mảnh chân trên ngực đè xuống. Cứ thế, gã ngửa mặt lên cửa trời cười như điên như dại. Về bên phía của cậu Cẩn, vẫn lầm lũi đi, vừa đi vừa lầu nhầu chửi hai anh mất dậy, sao nó chạy gì mà chạy xa thế? Rồi bất ngờ, cậu nghe tiếng súng nổ, nghe tiếng cười đầy bi phẫn của hải nghẹo. Từng luồng âm phong từ bốn phương tám hướng bổ vây, cậu thầm kêu không ổn, rồi lập tức tăng tốc đi nhanh hơn. Tới nơi thấy Hải Ngạo đang giẫm chân lên ngực của một anh chiến sĩ, đoạn dơ chân chuẩn bị đưa đòn kết liễu, cậu không chầm chừ một chút nào, loang loáng lao thẳng tới vị trí của Hải Ngạo, cậu gi giằm vung quạt đánh một đòn vào gáy của gã. chúng đòn này hải nghẹo trợn mắt trắng rã rồi ngã gục xuống bất tỉnh Bây giờ cậu cần mới dìu anh chiến sĩ kia đứng dậy rồi tiện tay kiểm tra thấy anh này vẫn còn thở cậu thầm thở phào bất giác cậu quay lại nhìn thằng kim đang nằm quần quại ở dưới đất với hai cái chân bị bẻ cong oằn vỡ nát cậu nhủ thầm không biết cái thằng này làm gì mà đắc tội với ông hải Để rồi nhận lại cái kết đau đớn như thế này. Cũng may là mình đến kịp, chứ có khi chỉ chậm một chút nữa thôi. Đến cả hai anh chiến sĩ kia cũng chỉ còn là những cái xác không hồn dưới chân của thằng Hải chó điên. Ông Hải ơi, ông báo tôi quá là báo mà. Sau cái lần này, chắc phải cho ông đi tập huấn kiểm soát bản thân thôi. Kiếp sau, ông chịu khó lùn còn có 90 phân thôi nhá. Chắc chắn là không được mét mốt nữa đâu. Ai bảo ông cứ điên là, là mất kiểm soát làm gì. Một lúc sau, lực lượng hỗ trợ đã đến. Đưa ai chiến sĩ bị hải nghèo đánh cho bất tỉnh lên xe cấp cứu lao đi. Hải nghèo cứ nằm mê man trong bệnh viện không biết bao lâu. Máy đo sinh hiệu vẫn cứ bíp bíp đều đặn. Bất chợt, gã mở bừng mắt. Tay trái đã được các bác sĩ băng bó. Hơi cử động một chút thì cảm giác đau đớn sông lên đến tận đầu. Hiển nhiên là đã bị trọng thương trong lúc mất kiểm soát. Loay hoay mãi mới giật được mũi kim truyền Đang dỉ ra máu Nhưng gã chẳng quan tâm Gã chậm chậm vịn theo bờ tường Thất thểu từng bước ra ngoài Mở cửa ra đã thấy Long đầu đất đang ngồi ở lô ghế chờ, ngó nghiêng Ừ, anh tỉnh rồi à Sao anh không làm cho khỏe ra đây làm gì Không trả lời câu hỏi Ánh mắt nhìn quanh hành lang vắng người Tao đã nằm đây bao lâu rồi Long đầu đất diều hải nghẹo ngồi xuống ghế Khoảng bốn tiếng rồi anh ạ. Bây giờ đang là ba giờ sáng ấy. Mày có biết con lạc nô nó nằm ở đâu không? Nó cũng bị thương nhẹ thôi đúng không? Nó biết lời nói là nói dối. Rất nhanh nhớ lại lúc đó cô Hân đã bị trúng đạt. Xem chừng là rất nặng. Nhưng Hải nghèo vẫn luôn hy vọng thằng em mình nó sẽ gật đầu một câu trả lời đúng ý. Nhìn thấy ánh mắt trở mong của Hải nghèo. Long đầu đất cũng không còn bộ dáng bát nháo nữa. Thở dài. Ừ. em em cũng không rõ nhưng mà nhưng mà được đưa vào phòng cấp cứu đến giờ vẫn chưa ra đó em nghe loáng thoáng bác sĩ nói là là con bụi ấy bị thương nặng lắm hải nghẹo mặt nghẹt ra dịu dịu dịu tạo đến đến phòng bệnh Tao muốn xem thế nào hải nghẹo cương quyết Long đầu đất cũng đành phải nghe theo đi sang bên khu cấp cứu cánh cửa đã đóng kín ánh điện từ chữ cấp cứu vẫn cứ sáng Hai thằng cứ thế mà ở chờ đó cho không khí căng thẳng. Anh ơi, anh không biết đâu. Con mực lần này khéo về cậu thịt nó luôn anh ạ. Ai đời đang lúc đánh án nó chạy mất hút. Mãi mới tìm thấy hóa ra nó giúp trong bụi cỏ run. Cậu có đánh, có lôi nó cũng không đi. Thế là cậu phải bế nó về khu nghỉ dưỡng đấy. <cười> Hải nghẹo cũng chẳng chú ý đến câu chuyện làm quà của Long đầu đất. Mà chỉ gật đầu cho có lệ. Ánh mắt nhìn đăm đăm vào cánh cửa phòng cấp cứu đóng kín. Được một lúc, ánh đèn đột nhiên tắt. Cả hai anh em đều đứng dậy chờ mong. Một bác sĩ khá trẻ tuổi bước ra, nhìn hai thằng rồi lắc đầu. Hải nghẹo run lên, cảm giác như trời đất quay cuồng. Tay bấu chặt vào tường để không khuỵu xuống. Cảm giác đau thắt từ lồng ngực đến không thở nổi. Hai anh là người thân của bệnh nhân Hân hả? Chúng tôi, chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Hải nghẹo lập tức úp mặt vào tường. Bây giờ gã muốn chạy trốn, gã muốn lừa dối lòng mình. Không sao đâu, không sao đâu. Sao, sao lại thế này? Sao lại thế này? Trời ơi, trời ơi. Hẳn, hẳn. Thấy thằng này cứ đứa đờ đờ. Anh bác sĩ lên tiếng. Xin anh bình tĩnh. chúng tôi đã cố gắng hết sức vì vậy đã cứu được bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Ở cái cái cái cái cái cái cái gì cái gì hải ngẹo quay phát ra ánh mắt đỏ hoe nước mắt đã rưng rưng. thế nhưng ê ê cái gì cơ Tắt cái ta cái gì cái đi cái đi cái cái gì cơ cái gì cơ à, thì thì tôi nói là chúng tôi đã đã đã, đã cố gắng hết sức và và Nạn nhân đã qua con nguy kịch À thằng cổ bác sĩ này Ông ông trời tôi đây à Ông trời tôi đây à Bác sĩ nhướng mày Thì tôi nói đúng sự thật chứ có đùa gì với các anh đâu Long đầu đất cũng ngoạc mồm Thế ông lắc đầu cái gì Cái gì mà còn cố gắng hết sức Đúng là ông chơi anh em tôi rồi Ông không coi anh em tôi ra gì phải không hơ, hơ. Anh bác sĩ bấy giờ mới giải thích tôi cúi đầu là vì Tôi mỏi cổ chứ sao Từ nãy đến giờ Phẫu thuật đến mấy tiếng đồng hồ mới gắp được đạn ra đấy Còn chúng tôi mà không cố gắng hết sức Thì làm sao mà cứu được bệnh nhân Thế có cái gì sai à Nghe thấy thằng cha mất dạy này Nó đã cố tình chơi mình Mà nó vẫn còn nói chống chế Hải nghèo chỉ muốn đấm cho nó một phát Thế nhưng mà dù sao thì nó cũng vừa cứu người yêu mình Hải nghèo cẩn thận hỏi lại Thế, thế, thế là cô hình đã qua cơn nguy kịch phải không Bác sĩ gật đầu Ôi giời ơi Cái thằng cu lang băm này Long đầu đất vẫn không buông. Ông có biết những câu đấy là câu không được nói không hả? Ông làm cho người nhà vỡ hết cả tim cả gan, nhỡ đầu nhồi máu cơ tim sốc lan ra đến chết thì sao hả? Ông chịu trách nhiệm được à? Ông có biết vừa rồi ông làm cho tôi tổn thương như nào không? Hải ngẹo vuốt mặt, thở phào một cái, rồi cũng bịt mồm thằng Long đầu đất, đẩy bác sĩ bước vào trong. Bác sĩ còn đang định kéo Hải ngẹo lại thì Long đầu đất sấn sổ xông đến. Lại, thằng cu la băm Làm cho chúng ông hết hồn Mày ra đây, mày ra đây Hải nghẹo đi đến Nhìn thấy cô Hân nằm thêm thiết ở trên giường Trên tay cắm chi chít những mũi kim truyền Gã tiến tới Ánh mắt của gã rôn rôn nhìn cô Hân Qua tấm kính Thấy Hân vẫn đang thở Đúng là cô ấy thở rồi Bác sĩ nói đúng Thế có nghĩa là cô ấy đã vượt qua rồi Mặc dù trên khuôn mặt tái nhợt, không còn huyết sắc, nhưng cô ấy đã vượt qua. Trên cổ tay của Hân vẫn đeo một cái vòng bằng chỉ đỏ mà hắn đã buộc cho cô. Chỉ thấy hải nghẹo run run đặt bàn tay của mình lên tấm kính. Như muốn qua tấm kính ấy, hắn có thể đi vào trong phòng hồi sức mà chạm vào má của Hân. ở bên kia có lẽ có một cái sức mạnh liên kết kỳ diệu nào đó ánh mắt của Hân khẽ nhíu lại rồi từ từ mở ra giây lát ấy cô quay sang nhìn hai người nhìn nhau chỉ cách qua một tấm kính Hân nở một nụ cười Hải Ngạo lúc này cũng muốn cười lắm gã thực sự rất muốn cười thế nhưng nhưng mà những vết thương đau đớn rồi cả cơn xúc động Làm cho nụ cười của gã méo mó Mà quan trọng nhất là Đã rất lâu rồi Rất lâu rồi gã không cười với một người phụ nữ nào Bằng cái nụ cười này cả Cho nên nụ cười ấy của gã nó gượng gạo lắm Hai con người cứ thế Nhìn nhau qua tấm kính trong vắt Mà cười Cười như méo Cười những nước mắt của họ Lã trã trên gò má hải nghẹo lẩm bẩm anh anh đã đi một vòng quá dài một vòng quá dài để để tìm được em để để tìm được em Ở bên trong này nó đang tình cảm rạt rào như thế. Thế nhưng ở bên ngoài thì là tiếng huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh. Tiếng anh bác sĩ rú lên thất thanh. Tiếng của long đầu đất gào lên. Thằng danh kia, thằng lá băm. Mày định phải đứng lại để ông đấm mày một phát. Chỉ một phát thôi. Ôi, người, người, người, người ta, người ta đâu? Bảo vệ đâu? Người nhà bệnh nhân đánh bác sĩ S sắp chết rồi, sắp chết rồi. Bên phía Lão Hà không hiểu bằng cách nào, Lão lại có thể trốn được. Sự vây bắt của lực lượng chức năng. Từ khi tấm lệnh bài kia bị lấy, Lão cứ như điên như dại. Lão đi lang thang khắp nơi, dâu tóc xồm xoàm. Trên da của Lão xuất hiện những bong bóng nước dày đặc. Những bong bóng nước cứ căng lên rồi vỡ ra. Trong đó là những mủ máu tanh hôi. ruồi mũi suốt ngày vo ve quanh Lão. Lão đã trở thành một tên ăn mày mất trí. Lão lang bạc. trẻ con khu đấy thấy có một lão ăn mày rách rưới bẩn thỉu miệng cũng là lúc nào cũng làm nhảm rằng lão là ông trùm có thế lực rồi ta pháp này nọ trẻ con nó lại càng túm lại treo chọc lão chúng nó biết được tên lão ấy thế là chúng nó cứ thế mà vừa đi vừa rú lên a lão hà rồ lão hà rồ lão hà rồ mỗi lần như thế Lão Hà lại cầm cái que bới rác đuổi theo bọn trẻ Bọn trẻ con được thẻ cười khanh khách mà chạy Trong một đêm yên tĩnh Lão Hà ngồi lặng yên nhìn con đường vắng lặng Lâu lâu lại thấy những chiếc xe container vội vã chạy qua Còn đang ngơ ngác thì có một chiếc xe chở Linh cữu đi qua Từ trên xe người ta giải tiền vàng xuống đường Nghĩ thế nào Lão chạy ra giữa đường nhặt những tiền vàng ấy lên 500.000 500.000 <cười> Nhà giàu thế Lại vứt toàn 500.000 ra đường thế này <cười> Lão cứ mải mê cắm cuối nhặt Mà không chú ý tới một chiếc xe container ầm ầm ẩm lao tới Khi lão ngẩn mặt lên thì Lão Hà bị quấn vào gầm xe container hàng chục tấn Cho đến khi chiếc xe dừng lại anh tài xế bước xuống ôm đầu chết tôi rồi chết tôi rồi trời ơi một vài tài xế xe khác thấy tai nạn cũng dừng lại hỏi han em em bóp còi em nháy đèn rồi mà mà mà nó cứ cố lao vào tất cả đưa mắt nhìn cái xác bị quấn trong gầm xe mà dùng mình thân thể của lão già bị quấn tròn theo bánh xe xương cốt đã gãy nát đầu bị bánh xe nghiến bẹp rốn Lòi cả ấp trắng bã đậu, tay của lão vẫn đang cầm những tờ tiền âm phủ. hết chuyện. kính thưa quý vị và các bạn, một cái màn kịch tính. À, cuộc chiến đấu rất là kịch tính với các băng đảng xã hội đen luôn luôn là những cái cuộc chiến rất là khốc liệt tuy nhiên rằng là lần này thì uh, cơ quan chức năng, lực lượng uh, đánh án đã có cái sự chuẩn bị rất là kỹ càng, những cái thương vong đã được uh, hạ đến mức hết sức có thể, và quan trọng là lần này thì mỗi một lần thu hồi được một cái lệnh bài thì cậu cần sẽ mạnh hơn một phần bởi vì đó chính là cái sức mạnh Bị phong ấn của cậu mà, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ xem những phần sau Khi cậu mạnh hơn thì nó còn đến mức độ nào nữa à, Xin cảm ơn tác giả Phi Long Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại